Cổ Như Nguyệt tỉnh lại, phát hiện trên bàn cơm phóng đồ ăn, mặt khắc phòng đều an an tinh tĩnh, nàng cảm thấy kỳ quái, vốn nên ở chế phủ các đồ đệ đâu. Nàng xem xét di động, phát hiện chính mình ngủ 2 ngày, Lưu Bộ trưởng liền đem bọn họ an bài đến một khắc tầng lầu đi chế phủ, làm nàng có thể càng tốt nghỉ ngơi. Cái này không gian phủ là dùng ngọc thạch điêu thành, chỉ có 8 mét khối không gian, không tính đại, nhưng là ở nào đó thời điểm tác dụng phi thường lớn. Lưu Bộ trưởng đã biết không gian phủ cách dùng vào lúc ban đêm liền bí mật tiến đi cổ như nguyệt cũng không biết nó nơi đi cổ như nguyệt chính mình hâm đồ ăn mở ra đặc tổ bên trong võng nhìn xem diễn đàn mua sắm thương thành linh tinh đặc tổ có bên trong võng đựng mua sắm thương thành bên trong bán đồ vật thiên kỳ bách quái nhưng tuyệt không hẳn giả cổ như nguyệt ngẫu nhiên sẽ đi lên đi dạo mua điểm chính mình yêu cầu đồ vật kỳ thật rất nhiều đặc tổ nội tổ viên đại bộ phận đều sẽ không trường đại ở kinh thị có chính mình bên ngoài thượng sự nghiệp hoặc là nghề phụ chờ thêm cái này một cái giai đoạn cổ như nguyệt cũng không cần lại trường đãi kinh thị có thể khắp nơi đi lại mà nàng shop online cũng có thể tiếp tục khai lên bất quá bán phù muốn hạn chế lượng cùng chủng loại mới vừa cơm nước xong cổ như nguyệt liền thu được lưu bộ trưởng tin tức nếu nàng tỉnh liền đi hắn văn phòng một chuyến nàng đi kỳ thật cũng không có khác chuyện quan trọng chính là muốn ra nhiệm vụ đặc chế cái dương yêu cầu mở rộng không gian ngoài ra nàng muốn căn cứ nhiệm vụ tình huống chế tác thích hợp phù bận rộn thời điểm Cổ Như Nguyệt cũng rất ít cùng trong nhà liên hệ, ngẫu nhiên liêu vài câu liền treo. Ở trong bất chi bất giác, rất nhiều sự tình đã xảy ra biến hóa, tỉ như nàng quê quán đột nhiên có cái gì đầu tư kiến du lịch thôn trang, nàng mội mội thay đổi càng tốt công tác, danh nghĩa nhiều phòng ở, tiền mặt từ từ. Thân là năng lực cường phụ sư, cùng Cổ Như Nguyệt tương quan hết thảy, đều sẽ bị an bài đến thỏa đáng. mươi 231 thấy ra trưởng. Quốc Khánh trong lúc, La Thịnh Duyên vội vội vàng vàng gấp trở về một chuyến cùng cổ như Nguyệt Thán bữa cơm, cùng ngày lại đi rồi. Trên thực tế, Cổ Như Nguyệt cũng không nhàn rỗi, La Thịnh Duyên vừa đi, nàng lại tiếp tục bận rộn, nàng nhiệm vụ cũng không thoải mái. Hai người vội đến không chú ý ngoại giới tình huống, nhưng thật ra La Thịnh Duyên kia ra Vân Hoa công ty, lại lần lượt đẩy ra một ít khác sản phẩm, ở trong ngành nội khiến cho không nhỏ chấn động. Một ít cao cấp kỹ thuật vẫn luôn là bị nước ngoài lũng đoạn, dân dụng khoa học kỹ thuật công ty kỳ thật đi được cũng rất khó, nghiên cứu phát minh hoàn cảnh không tốt, nhân tài khó được, Tài chính từ từ nguyên nhân. Vân Hoa xuất hiện, không thể nghi ngờ cho quốc nội mặt khác công ty một cái tin tưởng, các loại hợp tác như tuyết hoa giống nhau bay lại đây. Cổ Như Nguyệt vội vàng, không có thời gian chú ý ngoại giới, nàng hiện tại dùng di động, kia chỉ bồ câu đưa tin cách một đoạn thời gian liền sẽ bay tới, bên trong đều là đôi câu vài lời. Nàng rất thích di động thượng cái này phi cấp công năng. Tiến vào tháng chạp, Cổ Như Nguyệt không nghĩ tới chính mình tân một cái nhiệm vụ sẽ cùng La Thịnh Duyên ở một chỗ. Hai người ở nhà An gặp được. Lẫn nhau đều thực kinh ngạc, bất quá bọn họ vẫn cứ không có thời gian có thể liêu quá nhiều, nhiệm vụ quá nặng nề. Ba tháng sau, cổ Như Nguyệt cùng La Thịnh Duyên đồng thời hồi kinh, theo sau không bao lâu, quốc gia mộ phóng ra căn cứ thành công phóng ra đi thông hỏa tinh dò xét khí. Đến nỗi mặt khác, còn lại là không có đối ngoại công bố. La Thịnh Duyên mịt mờ mà cùng cổ Như Nguyệt đề qua, quốc gia ở hàng không vũ trụ lĩnh vực có trọng đại đột phá, tựa hồ cùng vũ trụ đi có quan hệ. Cổ Như Nguyệt không có hỏi nhiều. Nàng làm nhiều như vậy nhiệm vụ, bởi vì muốn căn cứ thực tế tình huống chế phủ, đối với phụ triện có tân hiểu biết, yêu cầu viết xuống tới đồng tiến một bước nghiên cứu. Một hồi đến kinh thị, La Thịnh Duyên cũng không có thể nghỉ ngơi nhiều, công ty bên kia còn có chuyện chờ hắn xử lý. Bận rộn gian, cổ như nguyệt nhận được cổ như xương điện thoại, hỏi nàng đoan Ngọ trở về sao. Nàng nhìn lịch ngày, mới phát giác nửa năm thời gian trôi qua. Năm nay ăn tết nàng không về nhà, tết đoan Ngọ khẳng định phải đi về. Nàng nghĩ nghĩ. Cấp La Thịnh Duyên đã phát một cái tin tức, ngươi đoan ngọ có rảnh sao. Nàng giải một phen hạt kê, phi cắp ăn xong, thầm thì kêu hai tiếng, vô cánh biến mất ở màn hình bên cạnh chỗ. La Thịnh Duyên nghe được cu cu cu tiếng kêu, liền biết là cổ như Nguyệt gửi tin tức lại đây, cái này chính tự, chỉ có bọn họ hai cái di động mới có. Nhìn đến nàng tin tức, hắn trong lòng vui vẻ, khoe miệng nhịn không được công hiểu rõ lên, có, tùy người sai phái. Hắn hồi xong tin tức, vốn dĩ muốn tìm người bao bánh trưng. Nhưng ngắm lại cổ như nguyện quê quán, hẳn là không thiếu bánh trưng, toại sửa lại chú ý, ngược lại làm người hỗ trợ chọn mua hàng khô. Chứ bỏ hàng khô, còn muốn mua cái gì? La Thịnh Duyên gãi đầu, quyết định đi chọc trưởng bối hỏi một chút tình huống. Chưa từng tưởng, hắn này tin tức một phát, nhưng xem như kinh động người trong nhà, tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng, trực tiếp liền ngồi phi cơ tới rồi kinh thị. La Thịnh Duyên nhìn đột nhiên đến kinh thị ra ra nãi nãi, cha mẹ, cả kinh thiếu chút nữa không từ làm công ghế ngã xuống đi. Hắn còn không có tới kịp hỏi cái gì, đã bị bốn vị trưởng bối bắt lấy truy vấn, nhà gái là người ở nơi nào, nói đã bao lâu, bao lâu kết hôn. La Thịnh Duyên bị hỏi đến một cái đầu hai cái đại, hắn trộm cấp cổ Như Nguyệt gửi tin tức thuyết minh tình huống. Vốn dĩ hắn ngày hôm qua nói hôm nay mang nàng đi một nhà tân khai tiệm cơm ăn cơm, hiện tại người nhà tới, kế hoạch bị quấy rầy. Hắn kỳ thật cũng muốn cho cổ Như Nguyệt trông thấy nàng người nhà, nhưng cũng không phải giống hôm nay như vậy đột nhiên, không có trước tiên nói. Bản thân chính là một loại vô lễ. Cổ Như Nguyệt cũng có chút ngoài ý muốn, tỏ vẻ không quan hệ. La Thịnh Duyên do dự hạ lại hỏi, kia quá hai ngày, có thể cùng nhau ăn một bữa cơm sao? Nếu ngươi để ý nói, vậy quên đi. Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ, đồng ý, rất nhiều sự tình hai người đều ăn ý mà chưa nói, nhưng đối với tương lai, tin tưởng La Thịnh Duyên cũng là giống nhau ý tưởng. Xác định muốn cùng La Gia ra trường ăn cơm, Cổ Như Nguyệt lập tức có chút khẩn trương lên, dứt khoát hẹn hai nữ sinh đi dạo phố đi. Sau đó nàng liền phát hiện, chính mình thẩm mỹ cùng hai nữ sinh tựa hồ có điểm khác biệt, có điểm còn dừng lại ở thập niên 70. Nàng sau khi trở về, quần áo không phải trên mạng mua cơ sở khoản chính là xương xương cấp mua. Cuối cùng, cổ như Nguyệt mua hai chiều cao khoản váy liền áo, hào phóng đơn giản. Sau đó chính là trang sức phối hợp, son môi chờ, tóm lại một ngày xuân dưới, cổ như Nguyệt mệnh đến không được, đi dạo phố so nàng tưởng tượng mệnh nhiều. ngày hôm sau, La Thịnh Duyên riêng lái xe tới đón cổ như Nguyệt. Ngươi không cần khẩn trương, nhà ta người đều khá tốt ở chung. Cổ như Nguyệt nhấp hạ miệng, tưởng dỗi tay đi xoa mặt, nhưng nghĩ đến vừa rồi mới tô lên đi đồ trang điểm, chỉ phải từ bỏ. Ngươi xác định. Thật sự, nếu không hảo ở chung ta làm ngươi đánh. La Thịnh Duyên nói liền có chút ngượng ngùng, chính là thuốc dục hôn có điểm lợi hại. Phải không? Ngày thường như thế nào không nghe ngươi nói? Cổ như Nguyệt liếc xéo La Thịnh Duyên liếc mắt một cái. Sợ ngươi dọa chạy. Hai người nói chút có không? Cổ Như Nguyệt liền không như vậy khẩn trương, nhưng là ở tiến vào phòng trước, Cổ Như Nguyệt vẫn là hít sâu vài khẩu khí. Chỉ là cửa vừa mở ra, nhìn ngồi ở vị trí thượng trong đó một vị lão nhân, Cổ Như Nguyệt không khỏi ngây ngẩn cả người. La Thịnh duyên già già thế nhưng cùng trong sách La già già thế nhưng lớn lên giống nhau như lúc. Bất quá cái này La già già muốn béo một chút, sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng, trong mắt lóe tinh quang, trên người không có một chút gặp quá cực khổ tin tức. La Thịnh duyên nhận thấy được Cổ Như Nguyệt biến hóa. Kéo hạ tay nàng nhẹ giọng nói, không có việc gì. Cổ Như Nguyệt phục hồi tinh thần lại, điều chỉnh tốt tâm thái, đi theo chàng bốn vị trưởng bối chào hỏi, lại đem chuẩn bị tốt lễ vật đưa ra đi. Sau đó không có đoán trước, Cổ Như Nguyệt thu được càng nhiều đáp lễ, la mẹ cùng la nãi nãi đưa hộp hẳn là đều là trang sức, la Gia ra cùng la ba đưa chính là chìa khóa. Cổ Như Nguyệt cảm thấy chính mình có phải hay không phải đối La Thịnh Duyên một lần nữa hiểu biết một chút. La Thịnh Duyên cũng không nghĩ tới trong nhà chuẩn bị lễ gặp mặt là này đó hắn cùng cổ như nguyệt thấp giọng nói trở về lại cùng ngươi giải thích một bữa cơm ăn đến kỳ thật rất vui sướng như la thịnh duyên nói nhà hắn nhân tính cách đều thực hảo hứa mãi mãi đặc biệt thích nàng hận không thể này bữa cơm ăn đến lại trường một chút đã gặp mặt lúc sau la thịnh duyên thành thật mà công đạo nhà bọn họ đã từng là cái đại địa chủ cái kia niên đại bọn họ liền đem đám lao già đó lao đổ vật tồn lên sau lại sửa lại án xử sai cải cách mở ra bọn họ toàn ra lại chậm rãi đem gia nghiệp trí lên cái lâu Mua phòng ở gì, hiện tại là thu thuê đại lão. Cổ Như Nguyệt tưởng lại không phải là thịnh duyên gia hiện tại có bao nhiêu tiền, mà là thân phận của hắn, địa chủ gia tôn tử, này cùng trong sách giả thiết quả thực không có khác biệt. Cổ Như Nguyệt có chút khó hiểu, trong sách là hiện thực anh giống, vẫn là nói, kỳ thật tác giả nhận thức la ra, liền đem bọn họ làm vai phụ viết đi vào. Ngươi liền không có cái gì ý tưởng. Hai người cuối cùng là đi một nhà tiệm trà sữa, các cầm ly trà sữa ngồi xuống nói chuyện phiếm. La Thịnh Duyên giúp đỡ Cổ Như Nguyệt đem ống hút cắm hảo, nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch nàng ý tứ, ngươi muốn hỏi ông nội của ta sự sao? Ân, loại sự tình này thật là có điểm kỳ quái, ngươi nói, là cái kia tác giả có cái gì đặc biệt năng lực sao? Nếu là tác giả đem hiện thực nhân vật vì nguyên hình viết tiến trong sách, ngược lại sẽ làm làm nguyên hình người xuyên tiến trong sách, loại sự tình này chỉ là ngẫm lại liền rất đáng sợ. La Thịnh Duyên cắn ống hút, bị Cổ Như Nguyệt như vậy lớn mật ý tưởng cấp kinh sợ. Hắn phía trước tưởng trùng hợp Nhưng nếu không phải đâu, nếu không ta cha cha tác giả, nếu có đặc thù tình huống, liền đăng báo cấp đặc tổ đi. Người xem làm, đừng đem người dọa đến thì tốt rồi. Cổ như Nguyệt gật đầu. Phía trước nàng thật sự không tưởng nhiều như vậy, chỉ tưởng trung hợp. Uống trà sữa, hai người hàn huyên rất nhiều, chuyện gì đều liêu, đối lập tức tình huống, tương lai triển vọng, càng có rất nhiều đối trong sách kia một đời phòng đoán. Ở bọn họ trước sau đi rồi, trong sách thế giới hay không tiếp tục đi xuống. Quốc gia hay không quật khởi sừng sững với phương đông, mọi người hay không sinh hoạt mỹ mãn, xã hội hay không hài hòa tiến bộ, hoàn cảnh hay không tuyệt đẹp. Nơi đó tựa hồ biến thành bọn họ đáy lòng một cái cố hương, rốt cuộc không thể quay về, đêm khuya mập hồi, lại thường thường vướng bận một chỗ. Cổ Như Nguyệt cùng La Thịnh Duyên đều đội, khó được có thời gian này ngồi xuống hảo hảo tán gẫu một chút, kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách, tăng tiến cảm tình. Tiết Đoan Ngọ, La Thịnh Duyên tùy Cổ Như Nguyệt về nhà, đầu tiên là ngồi máy bay, tới rồi lúc sau lại thuê xe. Hắn mang theo không ít đồ vật, gửi vận chuyển cũng không biết xài bao nhiêu tiền, vài cái đại cái dương, thần thần bí bí, cũng không biết bên trong trang chính là cái gì. Cổ như Nguyệt đã sớm cùng trong nhà chào hỏi qua, xe vừa đến cửa nhà, còn ở đi xuống dọn đồ vật đâu, liền có hàng xóm lại đây xuyến môn. Kỳ thật chính là xem náo nhiệt, tìm hiểu hạ tin tức. Cổ như Nguyệt làm cổ như Sương đem chính mình mang về tới dương hành lý mở ra, lấy chút kẹo bánh quy ra tới tiếp đón khách nhân. Lâm Ái Phượng ánh mắt đầu tiên nhìn đến La Thịnh Duyên liền rất vừa lòng, dân quê sẽ thích đua đòi, nàng chỉ có hai cái nữ nhi, sau lưng không thiếu bị người ta nói. Chính là hiện tại, nàng nữ nhi đều tiền đồ đâu, tìm đối tượng cũng hảo. Lâm Ái Phượng dùng ra cả người thủ đoạn chỉnh một bản phong phú đồ ăn. Cổ ba là cái thực trầm mặc người, cơ hồ không sao nói chuyện, hôm nay trên bàn cơm, phá lệ uống say rượu. Ở nông thôn không có nhi tử, sau lưng khẳng định không thiếu bị người ta nói, cổ ba áp lực cũng không tiểu. Hiện tại hai cái nữ nhi đều tìm được hảo quy túc, hắn lại luyến tiếp, hắn hai cái nữ nhi, so trong thôn bất luận cái gì một nhà nhi tử đều lợi hại. Cổ Như Nguyệt lần này về nhà muốn đãi mấy ngày, nói thật, nhìn đến cổ ba khóc nàng có điểm dọa đến. Các nàng hai chị em cùng cổ ba cũng không thân cận, thật sự là không biết nên nói cái gì. Lâm Ái Phượng đưa cổ ba về phòng thời điểm, cổ Như Nguyệt chọc chọc la thịnh duyên cánh tay, mấy ngày nay ngươi bồi ta ba tâm sự, có lẽ các ngươi nam nhân sẽ tương đối có đề tài. La Thịnh Duyên bồi cổ ba uống lên không ít rượu, mặt có điểm hồng, hắn ngây ngô cười mà đáp lời, hảo. Kế tiếp mấy ngày, cổ ba mang theo La Thịnh Duyên trên núi, ngoài ruộng mà chạy, cũng không biết hai người đều làm gì nói gì. Cổ Như Nguyệt nhìn cổ ba trên mặt vẫn luôn là treo cười, nàng hỏi La Thịnh Duyên, hắn lại không nói, làm cho quái thần bí. Ở nhà đai mấy ngày, cổ Như Nguyệt cùng La Thịnh Duyên lại về tới kinh thị, tiếp tục phía trước bận rộn sinh hoạt. So sánh với phía trước hơn nửa năm, cổ Như Nguyệt hiện tại nhẹ nhàng không ít nàng nghĩ nghĩ quyết định hướng shop online thượng chút phủ về shop online một việc này lưu bộ trưởng là có cùng cổ như nguyệt nói qua có hạn chế lại sẽ không cấm hộ phát phủ trừ khuẩn phù linh tinh tác dụng nhưng thật ra có thể bán bất quá bùa bình an linh tinh chính là đừng nghĩ shop online lạng yên không một tiếng động mà khai vẫn luôn không buông tay chú ý shop online người dùng lập tức liền phát hiện cũng không màng giá cả lập tức mua mua mua cũng kéo người nhà bằng hưu tới mua bất quá mười phút thượng giá phù liền bán quang Mặt khác nghe tin mà đến lao khách hàng liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Cổ Như Nguyệt xem xét mắt, tiếp tục treo lên tạm dừng thông cáo. Đương nhiên, lần này nàng biên cái lý do, miễn cho khách hàng nhóm vẫn luôn đoán ba mươi 232 càng ngày càng tốt. Cổ Như Nguyệt thời gian co giãn rất đại, không có cố định đi làm thời gian. Vốn dĩ nàng là ở tại đặc tổ an bài ký túc xá, bất quá bên này người nhiều, có một số việc không phải như vậy phương tiện, nàng nghĩ nghĩ, liền dọn tới rồi đặc tổ hỗ trợ mua sắm phòng ở. Phong ở ba phòng một sảnh, trang hoàng phong cách tươi mát đơn giản, cổ như Nguyệt mua sắm gia cụ, thực mau liền vào ở. Nàng cùng La Thịnh Duyên cho nhau thấy ra trường, hôn sự cũng ngay sau đó để thượng lưu trình. Cổ như Nguyệt nhưng thật ra không thế nào cấp, nhưng là La Thịnh Duyên lại không cảm thấy, hắn cảm thấy trước sau hai cái thế giới thêm lên thời gian đã cũng đủ dài quá. Thân nhân trong đàn, Lâm Ái Phượng sẽ nói một chút hiện tại hai bên nói hôn sự tiến độ. Hai nhà đều cắt tìm một cái bà mối, sự tình từ bà mối ra mặt nói trên cơ bản la ra đều là lấy cổ ra bên này là chủ đối với cổ ra nói ra lễ hỏi chờ phương diện chuyện này không có một chút dị nghị đính hôn không nhất định phải long trọng nhưng là cổ ra là nhất định phải phát kẹo này kẹo chủng loại đóng gói hình thức rất nhiều người nhìn đâu la thịnh duyên cũng không thiếu tiền hắn cùng cổ như nguyệt thương lượng hạ ý tứ là đặt làm bao bì kẹo bánh quy linh tinh cũng hướng người trong thôn quen thuộc quý nhãn hiệu mua kỳ thật cổ như nguyệt thật đúng là không kiên nhẫn nhọc lòng kẹo mừng hỉ bánh này đó đem yêu cầu chia cổ như dương làm nàng hỗ trợ xử lý về sau đến phiên nàng cũng quen thuộc lưu trình làm cổ như nguyệt không nghĩ tới chính là la thịnh duyên có thể so nàng chú ý nhiều hôn lễ muốn làm cái gì phong cách ảnh cưới muốn đi đâu chủ hơn nữa thực rượu hôn phòng thậm chí là thiệp mời loại này chi tiết nhỏ đều thực để bụng này không khỏi làm cổ như nguyệt nghĩ lại chính mình có phải hay không không đủ để bụng kỳ thật nàng về kết hôn ấn tượng ngược lại là ở trong sách những cái đó năm nhìn thấy tương đối ấn tượng khắc sâu đơn giản, thuần túy, náo nhiệt. La Thịnh mời hôn khánh công ty, ở trao đổi chi tiết thời điểm, Cổ Như Nguyệt đột nhiên có cái ý tưởng. Chúng ta chụp hôn chiếu, ấn nhiên đại đến đây đi, khúc kịch, tề ngực, áo ngoài, áo váy, sườn xám, lục con trang, hồng váy cưới. La Thịnh duyên nghĩ nghĩ, Cổ Như Nguyệt đề nghị khá tốt, hắn phát hiện nàng cũng không phải thực thích lụa trắng linh tinh. Tổng cộng 7 bộ, chúng ta lại chụp một bộ khác, vừa vận 8 bộ đi. Đến lúc đó lại xem trang phục phong cách đi. Cổ như Nguyệt chọc chọc La Thịnh Duyên, đem hôn chiếu chụp thành chuyện xưa kịch. Chủ yếu là tưởng tái hiện trong sách kia một đoạn, nàng sợ thời gian lâu rồi chính mình sẽ quên. La Thịnh Duyên tức thì minh bạch cổ như Nguyệt ý tứ, cái này hảo. Hai người thỉnh chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra, hóa trang đoàn đội, vì thích hợp hoàn cảnh đánh ra tốt ảnh trụ. Hai người không phải đi cảnh điểm trụ, chính là tìm mượn nhà cũ quay trụ. Bảy mươi tám mươi niên đại ngược lại là nhất không hảo trụ, cảnh tượng không hảo tìm, nhưng mà hai người đối này một loạt nhất coi trọng. Hận không thể tái hiện bọn họ gặp nhau, quen biết, quen thuộc đến yêu nhau quá trình. Cổ như Nguyệt không khỏi nghĩ tới bọn họ ở trong sách lần đầu tiên gặp mặt, khi đó La Thịnh Duyên thật đúng là trật vật, trang đến cũng đủ giống. Bất quá một màn này là không có khả năng tái hiện, hai người thương lượng lúc sau, liền biến thành bẩn cùng ở nông thôn, nghèo khổ tiểu tử cùng xuống nông thôn thanh niên trí thức ngẫu nhiên gặp được. Hai người chụp đến không phải thực thuận lợi, bất quá hai người vẫn là thực nghiêm túc mà đi đối đãi. Trong sách những cái đó trải qua cũng là bọn họ nhân sinh một bộ phận, tức đại mà ảnh hưởng bọn họ một ít quan niệm cùng làm người xử thế phương thức. Những cái đó trải qua là vô pháp đối ngoại nói, chỉ có hai người một chỗ khi mới có thể lôi ra tới nói nói chuyện. Ra thành phiến thời điểm, đối với phía trước mấy bộ quần áo ảnh trụ, hai người không như thế nào chọn, nhưng thật ra tám mươi niên đại hệ liệt phi thường coi trọng. nhiếp ảnh phong làm việc tò mò về tò mò, nhưng thật ra không hỏi quá nhiều, rốt cuộc mỗi người đều có chính mình yêu thích. Chụp một loạt hôn chiếu, thời gian kéo có điểm trường, mấy tháng liền đi qua, bởi vì không đuổi, hai người trạng thái đều thực hảo, đánh ra tới ảnh chụp hiệu quả cũng hảo. Hôn kỳ là hai bên trong nhà chọn lựa, lại căn cứ cổ như Nguyệt cùng La Thịnh Duyên yêu cầu, rốt cuộc tuyển tới rồi nhất thích hợp. Cổ như Nguyệt lựa chọn ở đồng chí tử trong nhà xuất giá, dựa theo quê quán tập tụ, ở cô nương xuất giá trước một ngày muốn làm tiệc rượu. Không quá quan với tiệc rượu phương diện, kỳ thật xuất hiện một chút khác nhau. Lâm Ái Phượng cùng cổ ba hy vọng dựa theo địa phương thói quen tới lấy hải sản, thịt loại là chủ. Nhưng cổ Như Nguyệt cùng La Thịnh duyên thương lượng qua, bọn họ tính toán làm tố yến, bởi vì hai người trải qua đặc thù tính, càng nguyện ý đi tin tưởng một khắc chút sự tình. Lâm Ái Phượng cùng cổ ba rốt cuộc là không có kiên trì, làm cổ Như Nguyệt bọn họ từ bên ngoài giá cao thỉnh chuyên môn làm tố yến đoàn đội. Chờ đồ ăn làm ra tới, cổ người nhà đều sợ ngây người, kia một mâm bàn sinh động như thật thịt kho tàu, hấp cá gì. Thật là thức ăn chay sao. Đồng chí dạng sáng 2 điểm, pháo tiếng vang lên, cổ như Nguyệt An mặc màu đỏ dự cao váy, từ La Thịnh Duyên chống hồng dù đi đến trên xe. Cổ như xương cùng với một ít cổ da thuốc bá, bá mâu thẩm thẩm đám người xách theo màu đỏ cái dương hoặc là rổ, tạo thành đưa thân đội ngũ. Sáng sớm phi cơ, vừa đến vinh tỉnh, La Gia chuẩn bị tốt đón dâu xe sớm đã chờ bên ngoài. La Gia cũng là ở quê quán làm hôn lễ, đến nổi kinh thị những cái đó đồng sự, bằng hữu. Chờ bọn họ trở về kinh thị lại một lần nữa mở tiệc chiêu đãi. Một ngày một đêm công phu, trên đường bồn ba, một hồi hôn lễ thuận lợi cử hành, hai viên phiêu bạc tâm, rốt cuộc có thể an ổn rơi xuống đất. Đối với cổ như Nguyệt Tới nói, kết hôn trước sau đối nàng không có gì quá lớn biến hóa, trừ bỏ bên gối nhiều ra một người. Hai người đều quý trọng hiện tại sinh hoạt. Người ở bên ngoài trong mắt, hai người một chút đều không giống tân hôn phu thê, cũng không có người trẻ tuổi đặc có tinh thần phân chấn. Phảng phất là sinh sống nhiều năm láo phu láo thê. Mãi cho đến cổ như Nguyệt mang thai, như vậy vững vàng trạng thái rốt cuộc bị đánh vỡ. Hai người có chút kinh hoảng, không nghĩ tới tiểu gia đình nhanh như vậy liền phải nên đón một cái thành viên mới. Ở lúc ban đầu luống cuống tay chân qua đi, cổ như Nguyệt cùng la Thịnh duyên rốt cuộc thích hứng, xuống tay học tập cùng chuẩn bị hài tử hết thảy. Cổ như Nguyệt vẫn như cũ không có dừng lại công tác, mang thai sau, nàng trạng thái không phải thực ổn định, nhưng là nàng có một cái dự cảm. Chính mình khả năng sẽ nương cơ hội này, tìm được lại tiến thêm một bước cơ hội. Cái thứ nhất kết hôn ngày kỷ niệm vừa qua khỏi không lâu, cổ như Nguyệt liền cảm giác bảo bảo muốn ra tới, nhưng đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ chỉ nói không cần khẩn trương. Nguyên đán, cổ như Nguyệt sinh hạ một tử, đặt tên La Thế Duy. Cổ như Nguyệt nhìn mềm mộp nhi tử, trong lòng không khỏi mềm mại, nàng thiết tưởng qua rất nhiều loại tình huống, lại Duy độc không có nghĩ tới hai tử, nhưng là hắn đã đến, làm nàng nhân sinh càng thêm viên mãn mà la thịnh duyên đương ba lúc sau liền vẫn luôn có chút hưng phấn ở la thế duy sinh ra sau đó không lâu liền mang theo một chiếc màu xanh biển xe nôi trở về mới đầu cổ như nguyệt cũng không chú ý thẳng đến nàng đem nhi tử bỏ vào xe nôi nội đã bị xe vang lên thanh âm hoảng sợ kiểm tra đo lường đến trẻ con giới tính nam mười chín thiên thể trọ cổ như nguyệt nghe này chiếc xe nôi báo hải tử số liệu ngay sau đó thả ra mềm nhẹ âm nhạc chỉ chốc lát hai tử liền hô hô ngủ nhiều Nàng vòng quanh này chiếc xe nôi xoay hạ, giống như không có đặc biệt địa phương, nhưng nghe vừa rồi bà báo, tựa hồ rất trí năng, cho nên La Thịnh Duyên ở nàng mang thai 10 tháng nội thiết kế. Theo sau, La Thịnh Duyên đem trong nhà sở hữu ra điện toàn bộ cải tạo thành trí năng hóa, đồng thời hắn cũng không ngừng hướng trong nhà mang đồ vật. Có khinh bạc thông khí, hấp thụ tính cường lại mềm mại thoải mái tạ giấy, có cổ như Nguyệt dùng chói bột mang, mát xa khí trở. Cổ như Nguyệt cha quá này một ít đều là không có thể bài rất lớn có thể là la thịnh duyên chuyên môn thiết kế làm nàng có phụ thân thể điều dưỡng rất khá cũng không cần trói buộc mang mắt xa khí bất quá hắn mang về tới nàng cũng không có ghét bỏ la thịnh duyên có cái này sức mạnh nghiên cứu này một ít đồ vật là chuyện tốt chính bọn họ không dùng được nhưng luôn có yêu cầu người la thế duy thực hảo mang không yêu khóc náo cổ như nguyệt liền thường xuyên mang nàng đi đặt tổ ở kia một bên nàng chế phù thời điểm có những người khác hỗ trợ nhìn ở nhi tử ba tuổi thời điểm Cổ Như Nguyệt Lại sinh cái khuê nữ La Tư Vi, Nhi Nữ Song Toàn. Này 3 năm biến hóa có thể nói là không nhỏ, La Thịnh Duyên thành lập chi nhánh công ty, chuyên môn bán hắn vì hài tử nghiên cứu đồ dùng. Tại đây cơ sở thượng, chi nhánh công ty cũng ở ngày xưa đồ dùng phát triển. Có nữ nhi sau, hắn càng khẩn trương, cho dù là đến bây giờ, Nhi Đồng, nữ nhi lửa bán vẫn như cũng là cái xã hội nan đề. La Thịnh Duyên bắt đầu sinh nghiên cứu phát minh Nhi Đồng Chịp ý tưởng. Có Chịp, có thể nhanh chóng định vị hài tử vị tử trí Thả một khi chim kiểm tra đo lường đến đến khoảng cách giám hộ chim vượt qua giả thiết khoảng cách, liền sẽ phóng ra cầu cứu tín hiệu. Cổ như nguyệt đối loại này, chim ấn tượng chỉ tồn tại với tương lai tiểu thuyết chung, mặc kệ La Thịnh Duyên có thể hay không thành công, nàng đều duy trì. Phù triện cũng có cái này công năng, nhưng mà so sánh với có thể lượng sản khoa học kỹ thuật, phù triện sản lượng cùng nào đó hiệu suất là cập không thượng. La Thịnh Duyên khoa học kỹ thuật công ty dần dần thay đổi mọi người cách sống, đồng thời cũng ảnh hưởng trên thế giới kinh tế tình thế Chỉ là di động hệ thống, chip ảnh hưởng liền cũng đủ thật lớn. Ít nhất mấy năm nay thời gian, La Thịnh Duyên chân chính làm ra nhưng có dỗi màn hình, bất quá cái này sản phẩm hiện tại vẫn là quân dụng, đại gia còn vô duyên nhìn thấy. Cổ Như Nguyệt phát hiện nhi tử La Thế Duy đối phù triện cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không có thiên phú, hắn ngược lại phi thường thích tháo dỡ vật phẩm. Ở hắn bắt đầu nhà buôn quét rác người máy sau, La Thịnh Duyên liền đưa cho hắn một cái thùng dụng cụ. Đầu tiên là từ bên ngoài mang một ít vật nhỏ cho hắn hủy đi. Chậm dại hắn lớn sau, liền tìm một cái duy tu cửa hàng cho hắn chơi. Bởi vì hứng thú, nhi tử sớm liền bắt đầu biết chữ, học tập, năng lực vượt xa quá cổ như nguyệt ngoài ý mớn. Có la thịnh duyên mang theo nhi tử, cổ như nguyệt liền đem lực chú ý phóng nữ nhi trên người, nhận thấy được nàng tới gần, thích đồ vật, đều là trang phụ triện vật phẩm. Nàng giật mình, rốt cuộc vẫn là hy vọng nữ nhi có phụ triện thiên phú. Không nói cái khác, có một tay người khác sẽ không bản lĩnh, tương lai có thể có được càng nhiều lựa chọn. Kinh thị hoàn cảnh kỳ thật không phải quá hảo, cũng thường xuyên bị vong hưu phun tạo, nhưng là năm nay thu đông đại gia rõ ràng cảm giác được không giống nhau. Lúc này, quốc gia tin tức đài truyền hình ở đưa tin quốc gia nhiều năm qua thực loại cây lâm phòng cắt đuổi thành quả. Trên màn hình thả ra từng chương hình ảnh, chuối lủi hoàng thổ mã, cắt vàng, đều bị màu xanh lục cây rừng bao trùm. Bị gió cắt xâm nhập thảo nguyên diện tích cũng khôi phục, mẫu thân hà hai bờ sông đất màu bị trôi được đến hữu hiệu thống trị. Ngoài ra, các thành phố lớn con sông Ao hồ đều được đến hữu hiệu rửa sạch, nhân khai thác tài nguyên, phát triển công nghiệp chờ mà ô nhiễm nghiêm trọng khu vực, cũng ở dần dần khôi phục. Này một ít biến hóa là nhanh chóng nhưng lại thong thả, đại bộ phận mọi người đều không có nhận thấy được. Nhưng tin tức một phát bố, vốn dĩ bị người xem nhẹ đồ vật, một chút bị nhắc tới, đại gia ở kinh ngạc đồng thời cũng vì thế mà cảm thấy vui sướng, tự hào. Địa cầu hoàn cảnh càng thêm nghiêm túc đương đại, bọn họ quốc gia vẫn luôn yên lặng mà thực loại cây lâm cải thiện hoàn cảnh dùng thực tế hành động đánh những cái đó chỉ biết khiển trách cũng không hành động người sắc mặt. Chỉ có số ít nhân tài biết, vì cái gì năm nay sẽ ở tin tức thượng công khai thực thụ trồng rừng thành quả. Quốc gia thực thụ trồng rừng không phải mấy năm nay sự, kiên trì rất nhiều năm, nhưng vì cái gì lựa chọn năm nay. Chỉ vì mấy năm nay thực thụ trồng rừng sống suốt cơ hồ đạt tới trăm phần trăm. Nơi này đầu đều là phụ triện công lao. Chiến đấu hang hai ở thực thụ trồng rừng một đường người, bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú người, loại một mảnh cây giống tồn tại suất là nhiều ít bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng. Hiện tại cây rông sông suốt cao, trưởng thành tốc độ mau, cho dù phía chính phủ giải thích là tân nghiên cứu cây giống, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, khẳng định không phải như thế. Mặc kệ như thế nào, nhìn từng mảnh cắt vàng bị cây xanh che dấu, cái loại này thành tựu cùng tự hào cảm là ai cũng vô pháp cứ đi, bọn họ đã từng Mỹ lệ ra viên rốt cuộc đã trở lại. phu triển vẫn như cũ không có công khai, nhưng ngầm, nên biết đến người đều biết. Cổ Như Nguyệt cửa hàng chỉ bán thiếu bộ phận phụ triện, thường thường thượng giá đã bị cấp sạch. Nàng công lao, cũng không có người biết được, chú định chỉ có thể lưu tại hồ sơ chung. Cổ Như Nguyệt cùng La Thịnh Duyên đối này cũng không phải thực để ý, ở làm này một ít thời điểm, bọn họ liền không nghĩ tới muốn nổi danh. Đêm khuya, Nhi Tử cùng Nữ Nhi ngủ ngon lành, La Thịnh Duyên ở bàn công mang lên một cái bàn nhỏ, phóng thượng hai cái đệm. Cổ Như Nguyệt làm hai cái tiểu thái, lại cầm một lọ rượu mơ xanh. Cụng ly... Hai cái sứ ly nhẹ nhàng chạm vào ở bên nhau, phát ra thanh thúy thanh âm. Một trận gió thổi tới, mây trên trời tản ra, ánh trăng mặt lộ ra tới, ôn nhu chiếu mọi người mộng đẹp. Ánh trăng hảo lượng. Cổ Như Nguyệt nhấp rượu, cười nói: "Về sau đều sẽ rất sáng." La Thịnh Duyên ăn một khối nướng nấm đùi gà, ở đại gia nỗ lực hạ, hiện tại ở thành thị cũng có thể nhìn thấy đầy trời đầy sao. Cổ Như Nguyệt cầm lấy sứ ly, nhẹ nhàng chạm vào hạ La Thịnh Duyên, nguyện càng ngày càng tốt thế giới này cùng với trong sách thế giới mọi người chúng ta đều sẽ hạnh phúc chương 233 phiên ngoại chi mộng Cổ như nguyệt vẫn luôn đều có sửa sang lại tư liệu đem sở hữu cùng phụ truyện có quan hệ đồ vật đều để lại không có bất luận cái gì một chút tàng tư nàng bệnh đến tương đối đột nhiên đi được cũng so mong muốn sớm nhưng nàng tin tưởng lưu tự cái này đi theo nàng nhất lâu thiên phú tốt nhất đồ đệ nhất định có thể đem phụ truyện hoàn chỉnh mà truyền thừa đồng phát dương đi xuống trừ bỏ lưu tự chính là thư trung nữ chủ Lâm Nguyên Thanh. Nàng có hệ thống, sau lại lại đi theo cổ như nguyệt học tập chế phủ, không có ngoại ý muốn nói, đối với phụ triện truyền thừa, nàng cũng là muốn ra một phần lực. Thập niên 80 Hoa Quốc, cải cách mở ra, rất nhiều tân sinh sự vật, nhưng là không mấy năm, liền ra sân khấu một loạt chính sách, ngăn chặn rất nhiều lỗ hổng cùng chỗ trống. Kinh tế ở sống lại, mọi người tư tưởng ở chuyển biến, nhưng là quốc gia viện nghiên cứu cùng nghiên cứu căn cứ nghiên cứu viên nhóm lại không cảm giác được này một ít biến hóa bọn họ đắm chìm ở tân linh cảm cùng tân kỹ thuật chung quả thật quốc gia gặp rất nhiều khó khăn nhưng cũng không phải không thể khắc phục cổ như nguyệt lưu lại thần kỳ phụ triện giúp bọn hắn giải quyết rất nhiều vấn đề một đám nan để bị phá giải giống nhau lại giống nhau có thể cường quốc lợi dân thiết bị bị sinh sản ra tới dần dần ứng dụng đến quân sự cùng sinh sản chung đi lưu tự làm cổ như nguyệt đại đô đệ lại là nắm giữ sở hữu truyền thừa người đã chịu quốc gia cực đại coi trọng mà gia tộc của hắn ở vốn có cơ sở thượng Lại nương này một cổ phong, đem sinh ý làm được nước ngoài, lại từ nước ngoài mua tiến quốc gia yêu cầu tài nguyên. Quốc gia vẫn luôn ở yên lặng phát triển, ở kiến quốc 40 đầy năm trước một năm, túc chính xã hội không khí cùng trật tự, đồng thời ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây thời điểm, thu hồi bảo đảo. Tin tức truyền ra thời điểm, trên đời toàn kinh, đối mặt mặt khác quốc gia khiển trách, Hoa quốc chấn định tự nhiên, chút nào không sợ. Cùng lúc đó, đã xảy ra nhiều khởi biên giới xung đột, nhưng mà Hoa quốc kiểu mới vũ khí. Chiến cơ chờ chạy buộc lộ quan điểm, kinh sợ ở sở hữu không an phận quốc gia. Hoa quốc một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, thế tất muốn giải quyết quốc thổ biên giới lịch sử di lưu vấn đề. Một cái lại một cái tin tức tốt truyền đến, hoa quốc ba cánh ở hưng phấn rất nhiều cũng không dám thả lỏng, dân binh một lần nữa luyện lên, thời khắc để phòng Hàn Quốc xâm nhập. Đây là mặt khác quốc gia nghĩ như thế nào phá đầu cũng tưởng không rõ, rõ ràng đều đã đối cái này quốc gia tiến hành kỹ thuật phong tỏa. Bọn họ như thế nào còn có thể nghiên cứu ra này một ít kiểu mới vũ khí. Đối với Hoa Quốc, phát đạt quốc gia kỳ thật là khinh bỉ, nhưng Hoa Quốc lượng ra tới vũ khí trang bị, lại làm người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại tin tức quá nhiều, đại gia nghe nghe cũng liền không như vậy kích động. Bận rộn, đảo mắt liền đến 80 mạng, này một năm tin tức tốt quá nhiều, năm nay muốn cử hành lòng trọng quốc khánh lễ mừng. Tới rồi cuối tháng 9, sở hữu tỉnh thị đều răng đèn kết hoa, các đơn vị bận rộn vì sắp đã đến ngày hội mà làm chuẩn bị lưu tự đem chế phủ tài liệu thu vào trong giường khóa lại cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời đi phụ trách bảo hộ hắn bảo tiêu trầm mặc mà theo sau hắn làm tài xế đưa hắn đi mộ viên cái này mộ viên liền ở liệt sĩ nghĩa trang cách vách chỉ có lãnh đạo quốc gia đối quốc gia từng có thật lớn cống hiến nhân tài có thể chôn ở này Cổ như nguyệt mộ không có ảnh chụp đơn giản một khối mộ địa, viết sinh tốt năm vẫn chưa khắc có cuộc đời mộ trước đã có không ít bó hoa hẳn là mặt khác sư đệ mang đến lưu tự ở mộ chạm kế tiếp một hồi lâu mới thấp giọng nói sư phụ tổ quốc hoàn toàn thống nhất đáng tiếc ngươi không có thể chính mắt nhìn thấy ta nghiên cứu lại thất bại ngươi khả năng sẽ trách ta nhưng ta sẽ không từ bỏ lưu tự ở mộ trước thấp giọng nói thật lâu mới rời đi hắn đi rồi không bao lâu lâm nguyên thanh liền tới đây nàng nhìn mộ trước còn mới mẻ bó hoa không khỏi cười nói xem ra ngươi đổ đệ thực thường xuyên tới xem ngươi đâu ngươi biết không chúng ta thống nhất Lãnh thổ biên giới vấn đề cũng nói hảo, năm nay quốc khánh muốn đại làm. Rất nhiều vũ khí cùng trang bị đều sẽ ở lễ mừng thượng bộc lộ quan điểm, người nói những cái đó người nước ngoài thấy có thể hay không lo lắng. Lâm Nguyên Thanh ha ha cười, cảm ơn ngươi dạy ta chế phủ, làm ta có được càng nhiều khả năng. Thông qua phụ triện, nàng từ hệ thống đổi các loại đồ vật ra tới nghiên cứu, công ty phát triển rất khá. Nàng chính là tiết đối, nếu cổ như Nguyệt còn sống, tận mắt nhìn thấy xem cái này dần dần bị phụ triện thay đổi quốc gia thật là tốt biết bao. Theo quốc khánh lân cận, mọi người đều thực hưng phấn, có quảng bá nghe quảng bá, có TV, sớm liền đem dây en pen chờ điều hảo, liền chờ ngày đó buổi sáng xem lễ mừng. Lưu tự đem chính mình quan trong phòng, vẫn luôn vẽ bùa, cả người ngao đến mãn nhãn đỏ bừng, đầu bù tóc rối. hắn cũng không biết chính mình hoa giải hơn thời gian, đương cuối cùng một nét bút xong, lá bùa phập phình lên thời điểm, hắn kích động đến cầm trong tay bút lông một quăng ngã, bắt được này trương phủ. hắn đem chính mình cẩn thận thu thập một lần sau đó mang theo phủ nằm ở trên giường. sư phụ, lưu tự nhìn thấy quen thuộc bóng dáng, đôi mắt không khỏi đau xót, nước mắt xôn xao đi xuống lưu. cổ như nguyệt quay đầu, kinh ngạc nhìn lưu tự, tự tự, ngươi như thế nào tại đây? lưu tự lau hạ đôi mắt, mới phát hiện đây là một đống nhà lầu, trong phòng bãi sofa, trên tường treo rất lớn màn hình, rất mỏng. hắn lại nhìn kỹ, xa lạ trang hoàng cách cục, rộng mở sáng ngời cửa sổ, đây là nơi nào? sư phụ, ta muốn gặp ngươi liền vẽ một lá bùa tới tìm ngươi lưu tự nhấp môi nói ngồi xuống đi chúng ta chậm rãi liêu cổ như nguyệt triều lưu tự vây tay dù sao cũng là chính mình nhìn lớn lên liền cùng nàng một cái khác hải tử dường như sư phụ đây là nơi nào lưu tự đáy mắt có một ít tò mò nơi này hết thể đều là xa lạ đây là nhà ta cổ như nguyệt cười cười các ngươi hiện tại thế nào khá tốt phụ triện ứng dụng phạm vi càng ngày càng quảng, phía trên rất nhiều hạng mục nghiên cứu tiến triển đều nhanh hơn đúng rồi chúng ta thống nhất bảo đảm trở về lãnh thổ biên giới vấn đề cũng cơ bản giải quyết bốn mươi đầy năm quốc khánh lễ mừng muốn đại làm lưu tự gấp không chờ nổi cùng cột như nguyệt chia sẻ nàng sau khi chết sự ở mọi người xem tới thu hồi tới thực đột nhiên trên thực tế quốc gia làm hồi lâu chuẩn bị vì thế còn dùng mất không ít phủ trảo ra không ít phản đồ nếu là không thanh dất những cái đó phản đồ lần này thu hồi hành động khả năng liền thất bại thật sự cột như nguyệt rất là kinh ngạc thật sự thu hồi Là thật sự. Lưu tự dùng sức gật đầu. Hắn nghĩ vậy là trong động, tiếp theo cũng không nhất định có thể mơ thấy, nhịn không được hóa thân làm nhảm. Cái đem cổ như Nguyệt đi rồi phát sinh lớn nhỏ sự một kiện một kiện ra bên ngoài nói. Hai thầy cho Hàn Huyên thật lâu, cổ như Nguyệt liền dẫn hắn tham quan nhà ở, cùng với xem hắn tiểu sư đệ, tiểu sư muội. Lưu tự tận mắt nhìn thấy cổ như Nguyệt dùng di động cùng La Thịnh Duyên video, làm hắn về nhà ăn cơm. Nhìn đến La Thịnh Duyên, hắn sợ ngây người càng thêm khẳng định chính mình là mơ thấy sau khi chết thế giới cơm nước xong hai thầy trò có liêu khởi chế phủ vẽ biểu sự giao lưu kinh nghiệm tâm đắc đương tiếng chuông vang lên lưu tự chỉ cảm thấy chán đau trợn mắt vừa thấy hắn cái một giường chăn mỏng cả người cuộn tròn trong phòng khách đồng hồ treo tường đang có quy luật mà gõ lưu tự ngồi dậy trên mặt tràn đầy mờ mịt đến bây giờ hắn còn rõ ràng nhớ rõ trong ngọng hết thảy cổ như nguyệt cùng la thịnh duyên mời hắn ăn cơm trí năng thanh khống ra điện Siêu mỏng TV di động, còn có đáng yêu tiểu sư đệ tiểu sư muội. Lưu tự đôi tay che lại mặt, dùng sức trà sát, đem đáy mắt về điểm này nước mắt trà rớt. Hắn duỗi tay hướng trên người túi sờ sờ, chỉ sờ đến một dũng hôi, kia trương phủ đã mất đi hiệu lực. Lưu tự ở mép giường ngồi thật lâu, thẳng đến bảo tiêu tới gõ cửa, hắn mới đứng dậy rửa mặt. Lần này trong mộng trải qua, làm hắn thấy được hy vọng. Thông qua kia trương phủ, hắn cùng sư phụ một nhà hoàn toàn có khả năng lại gặp nhau. TV màu thượng quốc khánh duyệt binh đã bắt đầu nghe hùng tráng quốc ca hồng kỳ từ từ dâng lên chỉnh tề binh lính bước chỉnh tề nện bước từ lâu trước đi qua một đám phương trận từng cái kiểu mới vũ khí cùng trang bị mỗi cái xem tivi người nội tâm đều tràn ngập tự hào cảm lưu tự cảm thấy chính mình trong lòng trướng trướng nóng hầm hập hán tựa hồ minh bạch năm đó cổ như nguyệt cùng la thịnh duyên kiên trì cùng trả giá vì cái này quốc gia cái này dân tộc trên mảnh đất này người có thể càng hạnh phúc tốt đẹp một thế giới khác Cổ Như Nguyệt tỉnh lại, quay đầu nhìn nhìn một bên trên cái giường nhỏ còn ở hô hô ngủ nhiều hai cái tiểu ra hỏa. Nàng xoa xoa đầu, kỳ quái, như thế nào liền nằm mơ mơ thấy lưu tự đâu. Nàng rửa mặt hảo, La Thịnh Duyên đã từ bên ngoài mua bữa sáng mang về tới. Cổ Như Nguyệt nhìn trong tay hắn hộp giữ ấm, người mua chính là cái gì? Bánh quấn, trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. La Thịnh Duyên giữ ấm hộp cơm đặt lên bàn, tiến phòng ngủ nhìn nhìn hai cái tiểu ra hỏa, ngủ đến thật thủ Cổ như Nguyệt Tiến phòng bếp cắt hai cái ổi, giặt sạch một chút thoát cốt lý, mới ngồi xuống ăn cơm, Ngươi hôm nay không ra khỏi cửa đi. Không ra khỏi cửa, quốc khánh tiết bên ngoài nơi nơi đều đổ, không bằng ở nhà bồi hải tử chơi. Ta tối hôm qua làm giấc mộng, mơ thấy Lưu tự kia hải tử tới nhà của chúng ta làm khách, hàn huyên rất lâu, chúng ta còn thỉnh hắn ăn cơm. Di, ta cũng mơ thấy. La Thịnh Duyên kinh ngạc mà ngầm đầu, hai người một đôi, phát hiện cảnh trong mơ đều thực rõ ràng, sự tình cũng đều đối được. Trung hợp một nhiều liền không phải trung hợp, cổ như Nguyệt Cao Mày, lưu tự đứa nhỏ này hay là nghiên cứu trương phù tới đi vào giấc mộng đi. Loại này phù hạn chế tính khẳng định không nhỏ, nói không chừng đối thân thể tổn thương cũng rất lớn. Nàng không khỏi thở dài, xem ra chính mình ly thế đối lưu tự ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Chỉ mong lần này trong ngậu gặp mặt sau, lưu tự có thể buông khúc mắt, càng tốt mà sinh hoạt. La Thịnh Duyên xoa một khối ổi, lại nói tiếp, người năm đó đồ đệ không ít đi. Còn hảo không phải mỗi người đều có lưu tự như vậy thiên phú. Cổ như nguyệt cười, đúng vậy. Kỳ thật ta nghe tự tự nói chúng ta ly thế lúc sau thế giới kia phát triển biến hóa, ta rất cao hứng. Phá giải ngoại tinh khoa học kỹ thuật, tổ quốc thống nhất, kinh tế phát triển từ từ, hết thảy hết thảy đều đi lên cùng hiện tại bất đồng con đường. Tự hào, cảm giác chúng ta đánh hạ nền, hậu nhân hoàn thiện đến càng tốt, hết thảy cũng chưa hưởng phí cảm giác. Cổ như nguyệt tán đồng gật đầu, nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện nhi cái kia tác giả ngươi điều tra tới rồi sao la thịnh duyên lắc đầu không có giống như là hư không tiêu thất kia bổn tiểu thuyết chỉ xem tới được thư danh lại rốt cuộc vô pháp điểm đi vào xem sở hữu nội dung tựa hồ là bị che chắn giống nhau Cố như nguyệt kinh ngạc đặc tổ cũng cha không đến sao cha không đến giống như là chưa từng có này một người tồn tại dấu vết giống nhau mà kia một quyển sách vô luận dùng cái gì phương pháp đều chỉ có thể nhìn đến một cái thư danh cùng tóm tắt la thịnh duyên lắc đầu cho dù đi vào trang web xệ vợ cha vẫn như cũ là cha không đến nghe tôi có điểm kỳ quái cổ như nguyệt trông cảm ngươi nói có thể hay không là trong sách thế giới trở thành sự thật cho nên thư mới có thể mở không ra kìa tác giả đâu la thịnh duyên ngướng mày nếu tác giả chấp nghiệm quá sâu ngươi cảm thấy nàng có hay không khả năng cũng đi vào trong sách cổ như nguyệt nói chính mình một cái suy đoán la thịnh duyên nghĩ đến này khả năng không biết vì cái gì cảm thấy có điểm đáng sợ Loại sự tình này, có lẽ chỉ có trời cao mới rõ ràng. Là Thịnh Duyên lắc đầu. Cũng có thể là ta suy nghĩ nhiều quá. Cổ Như Nguyệt cũng lắc đầu, đợi lát nữa chúng ta kế hoạch một chút, xem cái này kỳ nghỉ mang hải tử đi đâu chơi đi. Nếu không hồi người quê quán. Là Thịnh Duyên nói. Bởi vì hai đứa nhỏ duyên cớ, nhà hắn người hiện tại đều dọn đến kinh thị, liền ở tại cùng cái trong tiểu khu, thường xuyên đi lại. Người xác định. Cổ Như Nguyệt chống cảm, rất xa. Ngồi máy bay thực mau. Lại là muội phu tới lái xe tới đón chúng ta liền thành. Hành, vậy như vậy quyết định. Cổ như nguyệt tâm tình sung sướng mà đi thu thập hành lý. trừ bỏ công tác, nàng hiện tại cũng chỉ là cái người thường, bình thường mụ mụ. Những cái đó không tính là oanh oanh liệt liệt trải qua, cũng không cần nhắc lại. Hiện tại nàng, có một cái yêu nhau chi tâm trượng phu, có đáng yêu thông minh như nữ, cuộc đời này đủ rồi. mươi 224 giao lưu. Vây cổ đầu phiếu sau khi kết thúc, mắt lạnh phủ số phiếu tối cao. Ngay sau đó là nhiệt độ ổn định phù. Cổ như Nguyệt suy nghĩ, trước thí làm mấy cái phù làm cổ như xương thử dùng, ký lục hạ nàng sử dụng cảm thụ. Kỳ thật nhiệt độ ổn định phù chủ yếu là dùng cho trong nhà, nếu là đeo ở trên người, liền phải hạn chế sử dụng phạm vi. Cổ như Nguyệt Hoa hai ngày cân nhắc hạ, cải tiến bản nhiệt độ ổn định phù liền làm tốt, có thể duy trì ở 26 độ tả hưu. Nhưng là nàng không kiến nghị cá nhân trường kỳ sử dụng nhiệt độ ổn định phù, sẽ ra vấn đề. Đặc biệt là cổ Như Sương sử dụng cảm thụ không phải thực hảo, cổ Như Nguyệt quyết định không thượng giá cá nhân bản nhiệt độ ổn định phù. Sinh sôi phù cùng hộ phát phù thay phiên thượng giá, trừ khuẩn phù cùng đuổi trùng phù lượng sẽ nhiều một ít, đùa bình an số lượng đại đại giảm bớt. Lần này thượng giá, cổ Như Nguyệt liền thượng giá mát lạnh phù cùng với số ít nhiệt độ ổn định phù, phòng bản, thí thủy. Nghiêm Thanh Y ghi theo mà phát hành hiện nguyệt như câu vây cổ, nàng riêng khai tiểu hảo đi chú ý, đầu phiếu, bình luận. Lúc này đây, nàng nhìn đầu phiếu những cái đó phù đều thực mắt thèm rất muốn vô luận là mát lạnh phù vẫn là nhiệt độ ổn định phù nàng đều yêu cầu thử nghĩ đại mùa hè đóng phim kia kêu, kêu một cái nhiệt a có một cái phù liền không cần đối với quát tuổi cũng không cần quát lên điên cuồng nước đá hạ nhiệt độ ngấm lại thật đẹp a nghiêm thanh chiếu đem hộ phát phù sinh sôi phù để cử cho tiểu tỷ muội mấy thứ này liền ở cái vòng nhỏ hẹp lưu hành đi lên nàng có hộ phát phù sinh sôi phù sau liền muốn càng tốt Nàng cướp được quá một lần mỹ bạch phù, dùng sao hiệu quả dựng xào thầy bóng, mà cũng không tác dụng phụ. Nhưng mà lần này nàng vận khí không được tốt, cái gì cũng chưa cướp được, may mắn chính là trợ lý kia cướp được một quả mỹ bạch phù. Lúc này, nàng tiểu tỉ mội phát tới tin tức, nói nàng mỗi dạng phù đều cướp được 2 phần. Nghiêm thanh chiếu đột nhiên có chút toan, này rốt cuộc là cái dạng gì tốc độ tay. Thanh chiếu, cái kia nhiệt độ ổn định phù là phòng phiên bản, ta đưa ngươi một cái đi, cảm giác không có quá lớn thực dụng đưa tới cửa tới đồ vật nào có ra bên ngoài đẩy đạo lý nghiêm thanh chiếu sảng khoái mà đáp ứng rồi hành a ngươi gửi đến ta hải thị địa chỉ tới nghiêm thanh chiếu thu được đồ vật đã là vài thiên hậu trong lúc nàng chụp quảng cáo tham dự vài dạng hoạt động rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một ngày nàng bắt được nhiệt độ ổn định phù sau lập tức liền thử dùng lên vì thế nàng còn riêng đem điều hòa điều đóng dựa theo bản thuyết minh thượng nói nghiêm thanh chiếu đem nhiệt độ ổn định phù trang hảo nhưng nàng cũng không có cái gì quá lớn cảm thụ hộ lý hảo tự mình liền đi vào giấc ngủ mà đêm nay nàng ngủ đến đặc biệt thoải mái tỉnh lại thời điểm thái dương cao chiếu trong phòng thế nhưng không cảm giác được một tia oi bức trên người nàng cũng không có ở điều hòa phòng ngủ quá một đêm sau cái loại này nghẹn mũi, nặng đầu làn da khô khóc cảm nghiêm thanh chiếu ôm chăn ngồi ở trên giường trước cấp bạn tốt cảm tạ một phen lại cấp trợ lý đã phát tin tức về sau nguyệt như câu thượng tân cái gì phù đều phải đoạt khẳng định đều là thực dụng nhiệt độ ổn định phù số lượng thiếu Mua được người cũng không nhiều, nhưng là đánh giá lại không ít, cũng không phải mỗi người ở điều hòa trong phòng ngủ đều có thể thích ứng. Cổ Như Nguyệt nhìn shop online đánh giá, đặc biệt là mát lạnh phù cùng nhiệt độ ổn định phù, mát lạnh phù cũng không thích hợp vẫn luôn đeo ở trên người, nhưng sử dụng tới vẫn là thực thoải mái. Nàng xoát một chút vây cổ, nhìn đến lại nhiều thật nhiều bình luận, mà tin nhắn bên kia lại nhiều hảo chút điều tin tức, nhìn kỹ, lại là trượng Phu là người thực vật nữ nhân phát tới. Cổ Như Nguyệt thở dài, cưỡng bách chính mình rời đi lực chú ý lúc này một miêu một cẩu từ ban công tiến vào hoa ở cổ như nguyệt bên chân cái đuôi có một chút không một chút mà cuốn nàng mắt cá chân cổ như nguyệt sờ sờ chúng nó đầu tiến phòng bếp nấu cơm chỉ là tưởng tượng đến vừa rồi nhìn đến tin nhắn nàng liền không có gì ăn uống mà bên kia la thịnh duyên ở bắt được khải trí phù lúc sau lập tức hôm nay liền đầu nhập vào bận rộn công tác bên trong hơn nữa mỗi ngày còn muốn đi vào phòng thí nghiệm học tập cả người vội đến không được cho dù bận rộn Hắn cũng vẫn như cũ sẽ phân ra tinh lực tới chú ý cổ như nguyệt sự tình. Hắn phát hiện cổ như nguyệt không gian đã phát một cái nói nói, tâm tình của nàng giống như không tốt, tựa hồ có chuyện gì bối rối nàng. La Thịnh duyên tưởng cha xét cha ôn online sự, hết thể đều rất bình thường, hắn nghĩ nghĩ, có lẽ là hiện thực sự. Vì thế hắn liền tại đây một cái nói nói hạ để lại một cái ôm biểu tình. Thời gian tiến vào 7 tháng, thời tiết càng thêm nhiệt, điện ảnh, phim truyền hình, tổng nghệ vì nghỉ hè đương tập trung bùng nổ. Mỗi ngày đều có các loại kịch có thể truy vây trên cổ cũng náo nhiệt thật sự, mà ở này một mảnh náo nhiệt chung, nguyệt như câu phèn nhanh chóng gia tăng, shop online phủ cũng càng ngày càng khó mua. Cổ như nguyệt cũng không có gia tăng quá nhiều số lượng, nàng lục tục dùng lưu nãi nãi gửi tới lá bùa, chu sa chờ vẽ không ít than thần phù, ở bảy tháng sơ rốt cuộc toàn gửi đi ra ngoài. Đồng thời, nàng tài khoản cũng thu được một số tiền, nàng cùng lưu nãi nãi ngẫu nhiên sẽ giọng nói nói chuyện thiếm, từ lao nhân ra kia. Nàng đã biết một ít mới là sự, tỉ như bị quỷ ám. Nay cũng không phải tồn tại với tiểu thuyết cùng điện ảnh chung, trong đời sống hiện thực thật sự có. Bất quá hiện tại đại bộ phận bệnh hoạn đều sẽ đưa vào bệnh viện trị liệu, lưu nãi nãi đã rất nhiều năm không có đụng phải. Cổ như nguyệt nhiều như vậy chút năm trải qua, tính tình trải qua mài giũa, lưu nãi nãi liền rất thích cùng nàng nói chuyện hiếm, cảm thấy có tiếng nói chung. Nàng mới vừa cấp lưu nãi nãi trở về một cái tin tức, liền nhìn đến có cái trong đàn thực náo nhiệt. Nhắc tới trí năng trợ thủ gì đó. Nàng tò mò địa điểm đi vào, phát hiện bên trong có vài cái video ngắn. Nàng từ đầu xem khởi, trên màn hình di động có một con tiểu bạch miêu, nó làm nhân cách hóa động tác, nếu gần là như thế, vậy chỉ là cái động đồ thôi. Nhưng di động chủ nhân nói chuyện, miêu miêu, giúp ta mở ra ZZ phần mềm, ta muốn xem 20 tổng nghệ đệ tam kỳ. Tốt, chủ nhân. Ngay sau đó, di động ở không ai tiếp xúc dưới tình huống, chính mình mở ra phần mềm tìm tòi tổng nghệ cũng lựa chọn ký số. Chủ nhân, đã bắt đầu truyền phát tin, có thể quan khán lạc. Kế tiếp video ngắn, còn lại là chủ nhân ở ván giận. Miêu miêu, ta hảo đói A. Chủ nhân, yêu cầu giúp ngươi kêu cơm hộp sao. Bất quá thời tiết nhiệt, ngươi mới vừa dài quá một viên đậu đậu, ta để cử ngươi ăn. Kế tiếp vài cái video, đều là giảng chủ nhân cùng cái này di động thượng tiểu tinh linh giao lưu hô động tình cảnh. Tuy rằng di động hiện tại có giọng nói công năng, nhưng trên thực tế cũng không có như vậy trí năng, còn có thể nói chuyện thiếm hỗ trợ làm nhiều chuyện như vậy Cổ như nguyệt nhìn hạ là một nhà kêu vân hoa tân khoa học kỹ thuật công ty trí năng giả thuyết sản phẩm phí dụng một tháng hai mươi nguyên nàng nhìn hạ cái này trí năng tinh linh trợ thủ công năng có thể hỗ trợ làm rất nhiều sự nhưng đồng thời cũng có rất nhiều hạn chế tỉ như vắng mua có thể hỗ trợ sàng chọn nhắc nhở hạn mua thời gian chờ lại không cách nào hỗ trợ hạ đơn chi trả Cổ như nguyệt tới hứng thú nàng đao loát một cái tinh linh trợ thủ trang bị hào sau đăng ký trả phí tiến vào chọn lựa tinh linh giao diện, nàng nhìn bên trong đủ loại nhân cách hóa động thực vật, manh đến không muốn không muốn. miễn phí tuyển 5 loại, còn lại liền yêu cầu hoa mấy đồng tiền mua. Cổ như nguyệt liếc mắt một cái liền coi trọng gấu trúc, ngung trắng chờ mấy chỉ tiểu tinh linh, chờ di động thượng xuất hiện gấu trúc kia tròn vo thân mình, nàng không khỏi vui tươi hớn hở mà cười rộ lên. nàng cùng tiểu tinh linh chơi đến vui vẻ vô cùng, ấn tóm tắt thượng nói, nhiều cùng nó chơi, nó trí năng trình độ sẽ càng cao. Lưu nãi nãi bên kia thấy cổ như Nguyệt lâu không hồi chính mình giọng nói, lại đã phát một cái tin tức qua đi. Cổ như Nguyệt liền đem tân đến tiểu tinh linh cấp tiệt cái đồ phát qua đi, đơn giản nói hạ công năng. Lưu nãi nãi lao thị, di động xem lâu rồi đôi mắt khó chịu, rất nhiều thao tác sẽ không. Lưu nãi nãi tới hứng thú, đi cách vách hàng xóm tìm nghỉ tiểu hài tử đao loạt tinh linh trợ thủ, thấy 3 ngày thời gian thử việc, liền vui sướng mà chơi lên. Tiểu hài tử vốn đang cho rằng lão nhân đao loạt cái gì cho chơi. Kết quả thấy là trí năng tiểu tinh linh, mắt thèm đến đôi mắt đều thẳng. Hắn nhanh chóng mở ra chính mình cũ di động, ở chim cánh cụt trong đàn hỏi tới. Này một khoản trí năng tinh linh trợ thủ thượng giá sau, La Thịnh duyên liền vẫn luôn chú ý hắn đao loạt lượng cùng với trả phí nhân số. Vân hoa khoa học kỹ thuật cũng mua một ít quảng cáo, nhưng là phải đợi người dùng chân chính bùng nổ, còn không có nhanh như vậy. Hắn nhìn thong thả tăng trưởng người dùng, làm công ty công nhân giữ gìn hảo sẽ vỡ, ngược lại bắt đầu gõ số hiệu, khai phá tinh linh mang thêm công năng. Một thứ, thật muốn chơi, là có thể chơi ra hoa tới. Kiểm tra hảo số hiệu, la thịnh duyên bảo tồn hảo, mở ra chim cánh cụt hồng thư, gặp gành mà viết thơ. Không ra hai ngày, cổ như Nguyệt sở hữu đàn, chỉ cần vừa mở ra là có thể nhìn đến ở khoe ra chính mình tinh linh. Tinh linh có vài loại tính cách, cùng người có thể lưu loát mà đối thoại, rất nhiều người liền nhạc chung quay video thượng chuyển tới trên mạng. Cổ như Nguyệt chú ý vài ngày sau, liền tiếp tục chính mình kia quy luật hàng ngày. Tự nhiên cũng không thấy được trên mạng đột nhiên xuất hiện mây đen hoa khoa học kỹ thuật công ty Phong Ba, cũng chưa từng chú ý nhà này công ty cuộc họp báo, tự nhiên cũng liền bỏ lỡ sẽ thượng cái kia quen thuộc tên cùng người. Tới rồi 8 tháng sơ, thời tiết càng nhiệt, Nguyệt như câu shop ôn là thượng đại lượng thượng giá mát lạnh phù, nhiệt độ ổn định phù, bất quá vẫn như cũ không đủ bán. Vây trên cổ rất nhiều bình luận, đều là làm thêm lượng, nếu không chính là tin nhắn muốn hợp tác, muốn sản xuất hàng loạt gì. Cổ như Nguyệt đều là quét liếc mắt một cái liền mặc kệ. Nàng cho rằng nhật tử liền phải như vậy quá đi xuống, tích có tiền mua phòng thời điểm, Lưu Nãi Nãi bên kia tới tin tức, hỏi Cổ Như Nguyệt đối với trừ tà có biện pháp nào không. Nàng bên kia nhận được một cái khách hàng, bị quỷ ám, nhưng là nàng phụ truyện chỉ có thể làm người bệnh bảo trì hai cái giờ thanh tỉnh, liền tưởng tỉnh, Cổ Như Nguyệt hỗ trợ. Nhìn đến Lưu Nãi Nãi tin tức này, Cổ Như Nguyệt nháy mắt ngồi thẳng thân mình, liền hỏi nàng có thể hay không qua đi nhìn xem. Lưu Nãi Nãi đã sớm mời Cổ Như Nguyệt đến nhà nàng chơi. Nào có không đồng ý lại đem chính mình địa chỉ đã phát một lần sau đó bắt đầu quét tức phòng cho khách rửa sạch chăn nệm Cổ như nguyệt muốn ra cửa cũng không biết khi nào trở về liền ở shop ôn la treo cái thông cáo sau đó thu thập cái đơn giản hành lý liền xuất phát nàng đến thời gian xảo người bệnh lại phát tác lưu nãi nãi thiêu nước đùa tưởng cấp người bệnh rót đi vào nhưng mà nàng dây rủa đến quá lợi hại nước đùa đổ Cổ như nguyệt nhìn cái này nữ người bệnh tuổi không lớn nhưng là phi thường dày, biểu tình thực văn mèo. Đặc biệt là cái kia ánh mắt, cùng phim truyền hình diễn cũng không có gì kém. Nàng cùng lưu nãi nãi chào hỏi, đem chính mình họa tốt trừ tà phù đưa qua đi, thử xem cái này. Cơ hồ ở cổ như nguyệt lấy ra trừ tà phù thời điểm, người bệnh dãy rủa đến càng thêm lợi hại, hai cái tráng nam đều áp không được, thiếu chút nữa làm nàng tránh thoát. Lưu nãi nãi một lần nữa cầm một cái chén trăng thủy, dùng que diêm bậc lửa lá bừa, rồi sau đó ném ở trong chén, kia bốc lên ngọn lửa làm nàng mắt sáng rực lên lá bùa ở trong chén hoàn toàn đốt thành cho lưu mãi mãi bưng chén dùng ngón trỏ ngón giữa quái miệng lẩm bẩm rồi sau đó nàng nhanh chóng ở người bệnh trên mặt vẽ ghi nhớ bóp chặt nàng cầm đem nước bùa cấp rót đi vào uống xong nước bùa sau người bệnh lập tức can tĩnh không một hồi nàng liền bắt đầu phun phi thường tanh hôi phun ra một hồi cái này người bệnh liền hôn mê bất tỉnh người nhà đối lưu mãi mãi cùng cổ như nguyện cảm tạ lại cảm tạ còn đem nhà ở quét tước sạch sẽ mới rời đi vẫn là ngươi lợi hại Lưu Nãi Nãi nhẹ nhàng thở ra, ta ngao trẻ đậu xanh, phóng giếng treo đâu, này sẽ uống vừa vạn. Cảm ơn Lưu Nãi Nãi. Chương 225 hồi tưởng phù. Cổ Như Nguyệt liền ở Lưu Nãi Nãi ra ở xuống dưới, hai người nói chuyện phiếm nói chuyện, thế nhưng cũng không cảm thấy nhàm chán. Ở phu chiến thượng, hai người cũng có điều giao lưu. Bất quá Lưu Nãi Nãi dùng hệ thống cùng Cổ Như Nguyệt không giống nhau. Cổ Như Nguyệt vốn đang tưởng thuyết giáo một giáo Lưu Nãi Nãi, nhưng mà vừa thấy, nàng lại không có làm không tới đồng dạng, cổ như nguyệt học không tới Lưu Nãi Nãi kia một bộ, Lưu Nãi Nãi lại cảm thấy này thực bình thường, bất đồng hệ thống, học nhiều năm sau, đã sớm ăn sâu bén đến dễ, tưởng lại đi học khác, khẳng định rất khó. Lưu đến đến phụng phụ thân đại nhân mệnh lệnh về quê Vân An một người sinh hoạt Nãi Nãi, kết quả phát hiện trong nhà tới cái không so với chính mình lớn nhiều ít cô đơn, cùng nhà mình Nãi Nãi ở chung đến nhưng hòa hợp, Lưu đến đến không khỏi toan, bất quá chờ nàng biết cổ như Nguyệt chính là Nguyệt như câu chủ tiệm. Cả người giống như gặp được cá thèm miêu nhi, vây quanh cổ như nguyệt tỷ tỷ trường, tỷ tỷ đoàn mạc ê ơ. Lưu đến đến quá hưng phấn, đại thân A, không nghĩ tới chính mình một ngày kia có thể cùng chủ tiệm mặt đối mặt tiếp xúc. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, còn có cái gì phù sao? Ngươi cái này rửa sạch phù sẽ thượng giá sao? Quả thực chính là quét tức phòng vũ khí sắc bén A. Cổ như nguyệt lắc đầu, cái này sẽ không thượng giá. Rửa sạch phù nếu là dùng ở đang lúc địa phương, rửa sạch vệ sinh gì đó kia tự nhiên là không có gì vấn đề. Nhưng nếu như bị không hợp pháp phần tử sử dụng, tiêu trừ chứng cứ gì, nhưng còn không phải là phải cho tư pháp nhân viên công tác mang đến thật lớn phiền toái. Đến đến, đừng quấn lấy Như Nguyệt, đi hậu viện trích mấy cái cà tím, chúng ta giữa chưa làm cà tím nấu mặt. Lưu Nãi Nãi nhìn cháu gái quấn lấy cổ Như Nguyệt, có chút xem bất quá mắt, liền đem người cấp chi khai. Như Nguyệt, đến đến nha đầu này miệng không như vậy nghiêm, ngươi đừng nói cái gì đều nói. Lưu Nãi Nãi đối cháu gái thực hiểu biết, Chỉ là ngươi đã đến rồi ta một đoạn này thời gian, shop ôn lách like không quan trọng sao? Không đổi, vật lấy hy vi quý. Cổ như Nguyệt lắc đầu. Lưu đến đến cuối tuần đãi hai ngày liền đi trở về, đi thời điểm còn lưu luyến không rời, bất quá nàng được đến cổ như Nguyệt đưa Mỹ bạch phủ, thứ này nàng đoạt vài lần cũng chưa cấp được. Chủ tiệm thật là người Mỹ thiện tâm, nàng vừa định phát vây cổ, ngay sau đó nghĩ đến Nguyệt như câu vây cổ tài khoản hạ những cái đó tràn ngập án nghiệm nhắn lại. Lưu đến đến cảm thấy chính mình vẫn là trộm vui vẻ tương đối hảo Ta này cháu gái thật sự là bị xuống hư Lưu nãi nãi lắc đầu, nghĩ thầm, vẫn là không bằng cổ như Nguyệt tổn trọng Người trẻ tuổi chính là có sức sống Cổ như Nguyệt cười nói Lưu nãi nãi hỏi lại, ngươi không phải cũng là người trẻ tuổi Cổ như Nguyệt sứng suốt, không khỏi nở nụ cười Đúng vậy, nàng cũng là người trẻ tuổi Cổ như Nguyệt tính toán ở Lưu nãi nãi này lại trụ hai ngày liền đi Nhưng nàng không nghĩ tới thế nhưng còn có thể gặp phải cảnh sát tới tìm Lưu Nãi Nãi, nàng còn tưởng rằng là có người cử báo Lưu Nãi Nãi phong kiến mê tín, phía trên lại đây phê bình giáo dục gì, nhưng mà làm cổ như Nguyệt kinh ngạc chính là, này một ít người lại đây thế nhưng là tới tìm Lưu Nãi Nãi hỗ trợ, Lưu Nãi Nãi lên lầu lấy đồ vật thời điểm, thuận đường cùng cổ như Nguyệt giải thích, nhiều năm trước, ta từng hỗ trợ phá quá một cọ cán tử, phía trên vẫn luôn biết ta là đang làm gì, không phải tới tìm ta phiền toái, Lưu Nãi Nãi, ta có thể đi sao? Cổ như nguyệt cũng rất tò mò cùng nhau đi lưu nãi Nãi không có cự tuyệt nguyên lai thành phố đã xảy ra hai khởi án mạng đều nói là lệ quỷ giết người cảnh sát tìm rất nhiều cũng chưa có thể tìm được khả nghi chứng cứ gần nhất cũng không biết trên mạng dân chúng như thế nào nghe được tiếng gió hình cảnh đội trên đầu áp lực lập tức tăng đại lần này thỉnh lưu nãi Nãi, cũng là một vị lao hình cảnh đề nghị cũng không phải làm nàng tới xem có phải hay không lệ quỷ giết người mà là hỗ trợ tìm kiếm cảnh sát xem nhẹ phương hướng Giống lưu nãi nãi này một hàng, đối đãi sự vật phương hướng luôn là cùng người bình thường không giống nhau, thông qua lưu nãi nãi phụ trợ, bọn họ có thể tìm được bị bọn họ xem nhẹ địa phương, tìm kiếm chứng cứ, nhanh chóng bắt được hiểm nghi người. Tới rồi hiện trường, lưu nãi nãi liền vẫn luôn rất khó chịu bộ dáng, nàng thiêu lá bừa, nước bừa rơi tại hiện trường, ngay sau đó lao nhân ra mày liền nhữ lại. Cổ như nguyệt chỉ có thể xa xa mà nhìn, nàng nhìn trong tay dẫn theo chu sa lá bừa, nhớ tới một cái vẫn luôn không như thế nào họa quá phủ. Hôi Tường phù, bất quá thứ này nàng không họa quá vô dụng quá, có thể sử dụng ở loại địa phương này sao? Hôi Tường phù, cái này phù tác dụng với cái gì đó hoặc người nào đó hoặc mốc mà, là có thể lấy ảnh hưởng hồi tưởng chúng nó quá khứ. Cổ Như Nguyệt nghĩ, bên kia Lưu nãi nãi hít một hơi thật sâu, chỉ vào trên bàn máy tính nói, chủ yếu manh mối ở bên trong. Chỉ chốc lát, Lưu nãi nãi ra tới, nàng chiều Cổ Như Nguyệt cười cười, chuyện này kết thúc, chúng ta đi dạo đi. Cổ Như Nguyệt tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Cấp Lưu Nại Nại kêu một ly ôn sữa bò, thấp giọng hỏi: Lưu Nại Nại, ngài còn hảo đi? Con hảo, chính là khó chịu. Lưu Nại Nại xoa đầu, kia khí chẳng bị thay đổi, ta đợi đến không thoải mái, nghỉ ngơi một hồi liền hảo. Ta cũng chưa nghĩ đến ngài sẽ bị mời đến hỗ trợ. Ở Cổ Như Nguyệt xem ra, này một ít bộ môn càng không tin này, một ít thần thần đạo đạo đồ vật đi. Trên đời này chân chính có bản lĩnh người cũng không thiếu, chẳng qua người ngoài không biết thôi. Lưu Nại Nại nhìn Cổ Như Nguyệt đương ngươi lực ảnh hưởng cũng đủ ngươi cũng sẽ điều tra đăng ký có trong hồ sơ cổ như nguyệt nghe vậy trong lòng cả kinh này cũng còn sao nhưng ta thấy đào bảo cũng có mặt khác bán phù shop online còn có cái gì cổ mạng đồng linh tinh nhìn đều bình thường buôn bán này ta liền không rõ ràng lắm tóm lại ngươi trước có cái chuẩn bị tâm lý lưu nãi nãi nói muốn ta nói chỉ cần không hại người không gạt người ngươi không cần lo lắng quá nhiều mấy năm nay một ít truyền thống có sống lại manh mối nhạy bén người đã sớm phát hiện cũng trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng mà hoàn toàn không biết gì cả người còn ở mơ màng hồ đồ lưu nãi nãi nghĩ tới muốn thu đồ đệ sao cổ như nguyệt có chút tò mò hỏi tại đây một hàng yêu cầu thiên phú không cần người giáo tự nhiên mà vậy liền biết lưu nãi nãi uống sữa bỏ chẳng lẽ ngươi không phải cổ như nguyệt sửng sốt cười nói ngài nói rất đúng từ lưu nãi nãi ra sau khi trở về cổ như nguyệt chú ý trên mạng tin tức rốt cuộc nhìn đến một cái phá án tin tức Đó là một cái thông qua internet rụ rỗ, thôi miên người tự sát tháng kiện, tình tiết tác liệt. Cổ như Nguyệt quét hai mắt, phát hiện cảnh sát cũng không có căn cứ án này tuyên bố càng nhiều kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Nàng cân nhắc hạ, nơi này đầu đề cập nào đó không thể nói chuyện này sao. Cổ như Nguyệt thượng giá một đám phù, liền bắt đầu họa hồi tưởng phù, nàng có chút muốn biết, cái này phù sử dụng hiệu quả như thế nào, hay không nhưng khống. Hồi tưởng phù họa hào lúc sau, cổ như Nguyệt đem nó kích hoạt sao rán ở chính mình trên người sau đó liền ở nàng phía trước từ nàng gián hồi tưởng phù kia bắt đầu đảo ngược hình ảnh thức mau giống như xem mau vào ba dê điện ảnh giống nhau nhìn nhìn cổ như nguyệt không khỏi nhăn lại mi hình ảnh về tới nàng tỉnh lại trước một ít nhật tử cái kia tới xem chính mình nam nhân có điểm quen mắt hôn mê nàng vô tri vô giác mụ mụ cùng muội muội thường nắm tay nàng lẩm bẩm tự nói âm thầm rơi lệ sau đó hình ảnh liền đến chính mình ra thai nạn xe cộ trong nháy mắt kia thành hương vận chuyển hành khách xe tuyến bị một chiếc xe tải lớn theo đuôi Phiên vào ven đường triền núi hạ. Cổ Như Nguyệt ở trên mạng lục soát quá này tắt hai nạn xe cổ tin tức, nhưng là lại nhìn đến này nhất ban xe phiên vào núi dần núi hạ, chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nàng sẽ xuống hồi Tưởng Phù, cầm lấy cái ly uống một ngụm thủy, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này Tố Phù xác thật có thể hồi tưởng quá vãng, nếu là phụ triện lực lượng cũng đủ, nói không chừng có thể đem một chỗ thương hải tang điền biến hóa đều bày biện ra tới. Bất quá cổ Như Nguyệt hy vọng có thể điều chỉnh hồi tưởng phu thời gian điểm. Như vậy có thể càng phương tiện xem xét, tỉ như cha giết người án, hồi tưởng phù hướng người chết trên người mở rán, đảo đẩy đi tìm chứng cứ. Nhưng là loại này phương pháp cũng không thấy đến hảo, vẫn là thích hợp dùng cho những cái đó động lại hồi lâu nghi nan hồ sơ vụ án. Ở cổ như Nguyệt Vội Vàng điều chỉnh phụ triện thời điểm, vân hoa khoa học kỹ thuật công ty ở đẩy ra trí năng tinh linh trợ thủ sau, lại đẩy ra máy tính bản, trí năng loa phiên bản từ từ. Đồng thời lại có tin tức ở truyền, vân hoa lần tới mở hợp báo sẽ công bố một khoản tân di động thao tác hệ thống. Nay dẫn phát rồi vô số người chú ý, theo phát triển, đại gia cũng phát hiện trung tâm kỹ thuật chịu giới hạn trong người cực hạn. Thả hiện tại dân tộc lòng tự tin tăng lên, đối với Hà Nội, đánh giá cũng càng ngày càng cao. Cổ Như Nguyệt cũng không phải khoa học kỹ thuật sản phẩm người đam mê, xuyên đến thế giới khác sau, lại trở về, nàng đối internet ỉ lại cũng không như vậy lớn. Trên mạng này một ít tin tức, Cổ Như Nguyệt xem qua liền quên, cũng không như thế nào quá để ở trong lòng. Nàng soát đàn tin tức, sau đó lại nhìn đến bên trong có người đang hỏi như thế nào đánh thức người thực vật. Rất nhiều người sôi nổi mạo phao, nhưng mà không ai có thể nói ra hữu dụng biện pháp. Vấn đề người lại hỏi trong đàn ai cùng Nguyệt như câu chủ tiệm quen thuộc, hy vọng đối phương có thể hỗ trợ xin giúp đỡ. Cổ như Nguyệt cau mày, trong đàn nói chuyện người này cùng vây cổ phát tin nhắn người là cùng cái sao. Vừa mới bắt đầu, cổ như Nguyệt cảm thấy người này là thật sự ở xin giúp đỡ, nhưng không biết vì sao, xem trong đàn nói ngược lại làm nàng không thoải mái lên. Cổ Như Nguyệt tắt đi đàn, chuyên tâm nghiên cứu phụ triện, chờ buổi tối cổ Như Sương trở về, nàng lo lắng suốt ruột mà nói, tỷ, ta trở về thời điểm, ở tiểu khu cửa nhìn đến có người ở cửa không ngừng hỏi gia nhập tiểu khu người, hỏi ai biết shop online làm công điểm ở đâu một đống lâu. Ta cảm thấy nàng thực mau liền sẽ từ chuyển phát nhanh kia đã biết. Cổ Như Nguyệt không khỏi nhíu mày, đã tìm tới cửa. Nàng shop online địa chỉ chỉ chút đến tiểu khu, vẫn chưa viết cụ thể lâu hảo Tiểu khu bất động sản quản được nghiêm một chút, ra vào tiểu khu chuyển phát nhanh cùng cơm hộp đều đến chụp ảnh bảo tồn. Người nọ chỉ cần tưởng tiến vào, lại không nghĩ đăng ký lưu lại tin tức, cho nên mới ở cửa hỏi, nhưng chỉ cần có tâm, vẫn là sẽ tìm được phương pháp trà trộn vào tiểu khu. Ta đã biết. Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ nói, sương sương, ngươi không lộ ra ngươi nhận thức chủ tiệm sự tình đi. thì ngươi yên tâm, không ai biết. Cổ như Nguyệt gật đầu, ta lúc sau làm chuyển phát nhanh không cần lại vào được shop online chuyện này lại nói bởi vì shop online nghiệp vụ đã tạm dừng một đoạn thời gian không thể mới vừa khai lại tạm dừng khách hàng sẽ phát điên bất quá vì bảo hiểm khởi kiến cổ như nguyệt còn dùng một quả xem nhẹ phù cho dù người nọ trà trộn vào tới như thế nào cũng tìm không thấy nguyệt như câu chân chính nơi lúc sau shop online thượng tân các loại phù số lượng đại đại giảm bớt vây cổ hạ đều phải tạc như thế qua nửa tháng người nọ trước sau không tìm được nguyệt như câu nơi rốt cuộc từ bỏ cùng lúc đó Vây trên cổ cũng có người đã phát thiệp, lên án Nguyệt như câu chủ tiệm máu lạnh lanh tâm, thấy chết mà không cứu linh tinh. Cổ như Nguyệt nghe cổ như Sương nói hai câu, cũng không có để ở trong lòng, nàng chưa bao giờ nói qua chính mình sẽ cái gì phù có thể trị liệu cái gì. Nguyệt như câu tiến vào càng nhiều người trong mắt, tranh luận cũng càng nhiều, cổ như Nguyệt bảo trì trầm mặc, không hề đối trên mạng bất luận cái gì bình luận phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Thị phi đúng sai, không mọi người đều có chính mình phán đoán mươi 226 di động mới, La Thịnh Duyên vội vàng công ty sự tình, cùng con quay giường như chuyển, chờ hắn phát hiện vây trên cổ cái kia lên án vây cổ, hắn là tức giận. Nhưng xem cổ như Nguyệt vẫn chưa đối này phát biểu bất luận cái gì ý kiến, nàng là cái gì ý tưởng đâu. Hắn cao mày, chính mình nện bức vẫn là không đủ mau, không đủ cường đại, mới vô pháp bảo hộ nàng. Nhưng đồng thời, hắn lại cảm thấy chính mình cùng cổ như Nguyệt có điểm cùng loại. Chính mình nắm giữ đồ vật, cùng cổ như Nguyệt nắm giữ. Đều là độc nhất vô nhị, trước mắt tạm thời tường an không có việc gì, nhưng là lâu dài đâu. La thịnh duyên to mày, một chút sự tình có lẽ yêu cầu thay đổi một chút sách lược. Cổ như Nguyệt không đi xem trên mạng kia một ít tin tức, nhưng là cổ như Sương sẽ đi xem, vừa mới bắt đầu nàng còn thực khẩn trương. Mặt sau nàng phát hiện trên mạng kia một ít người ta nói về nói, nhưng là ôn online phủ nên mua vẫn là mua, vẫn như cũ ngao ngao kêu không đủ. Cổ như Sương liền an tâm rồi phía trước ở trên mạng lên án Nguyệt như câu shop online người rốt cuộc là số ít người. Cổ như Nguyệt chưa bao giờ nói qua nàng sẽ kia một ít phụ, liền tính nàng sẽ, chẳng lẽ muốn người khác nói cái gì liền cấp cái gì sao. Hơn nữa trải qua trên mạng như vậy một ngáo, Nguyệt như câu đã bị càng nhiều người biết nói, khách phục hào mỗi ngày đều có thể tiếp thu đến một đống lớn tin tức. Cổ như Nguyệt gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu hồi tưởng phù, shop online cũng chỉ bảo trì cơ bản thượng giá số lượng, tạm thời liền vô tâm tư đi tăng thêm cái gì tân phù. Mấy ngày nay, nàng sẽ tra một chút kia một ít nhiều năm đã lâu hoán án, càng xem càng kinh hãi, này chỉ là công bố đến trên mạng, nhưng cái đó phòng hồ sơ phủ đầy bùi hồ sơ vụ án đâu. Cổ Như Nguyệt vẫn là không có thể nghiên cứu ra hồi tưởng phù muốn như thế nào tự nhiên mà khống chế hồi tưởng thời gian điểm, nàng buồn bực mà nằm ở trên sofa xoát di động. Miêu Phe phẩy cái đuôi nhảy lên sofa, ở nàng bên chân oa, cổ Như Nguyệt dùng chân cọ cọ, mập lên không ít. Soap online tin tức rất nhiều, cổ Như Nguyệt đại khái soát một chút không đặc biệt để ở trong lòng. Mà hấy bù hạ bình luận liền càng náo nhiệt, càng nhiều đều ở thảo luận có cái gì công năng phủ, trong tiệm có hay không khả năng sẽ thượng giá. Không thể không nói, các vong hưu sức tưởng tượng quả nhiên phong phú, trừ bỏ nàng sẽ phủ, còn có các loại hiếm lạ cổ quái phủ. Cổ như Nguyệt Đại Khái nhìn hạ, phía trước những cái đó lên án loại ngôn luận cơ bản đều biến mất, ngẫu nhiên bình luận khu còn sẽ toát ra một hai câu ra tới. Tin nhắn bên kia nhưng thật ra có rất nhiều tin tức câu phủ, nguyên rủa. Lòng hiếu kỳ trọng, tưởng bái sư từ từ. Cổ như Nguyệt không có cờ lạc mở đi xem, nàng sợ không dứt. Hiện tại ôn online chuyên dụng cái kia dây số, bị mua sắm quá người dùng phong tới trên mạng, thật là một khắc đều không ngừng nghỉ, không ngừng có tin nhắn, điện thoại tiến vào, không thể không đóng tình em hình thức, nếu không thật có thể xảo chết. Cổ như Nguyệt hiện trở mình, phiên hệ chặt bạn tốt danh sách, lại không biết muốn tìm ai tâm sự. Đối với nàng thân nhân, bằng hữu tới nói, nàng bất quá là hôn mê đã hơn một năm. Nhưng là đối với chính mình tới nói, phía trước kia một ít sinh hoạt đã qua đi mười mấy năm, đã từng bạn tốt cũng lộ ra một cổ xa lạ. Mỗi ngày buồn ở nhà sinh hoạt, Cổ Như Nguyệt thích hứng rất khá, nàng biết Cổ Như Sương lo lắng cho mình, nhưng là nàng thật sự không có việc gì. Thích hợp độ ấm, Cổ Như Nguyệt không một hồi liền ngủ rồi, vốn dĩ nằm ở bên chân Miêu vừa thấy, đứng dậy thay đổi vị trí, tê đến tay nàng biên. Nguyệt Như câu không chừng khi thượng tầng, phù thần bí lại hữu hiệu, bởi vậy dục sinh không ít hoàng lưu, bọn đầu cơ Đại chủ nghiệp vụ. Trên mạng cũng xuất hiện phẳng phẩm. Cổ Như Nguyệt không rảnh đi quảng, nàng thanh minh quá, phù chỉ ở Nguyệt Như câu có bán, địa phương khác chảy ra phủ, đều cùng Nguyệt Như câu không quan hệ. Nhưng là luôn có mắc nhu người, sau đó liền tới tìm Nguyệt Như câu muốn nói pháp, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng mà Nguyệt Như câu vây cổ không hề đổi mới, sóc ôn thượng tân thời gian không có biến, nhưng là mỗi loại phủ số lượng đều biến thiếu, muốn mua được phủ càng thêm khó khăn. Cổ Như Sương nhưng thật ra có nghĩ thầm muốn hỗ trợ, nhưng lại sợ làm trở ngại chứ không giúp gì, nàng thấy Cổ Như Nguyệt trước sau như một chấn định, cũng liền thả lỏng. Loại này chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh sinh ý, thật đúng là không cần lo lắng quá nhiều. Cổ Như Nguyệt ở hồi tưởng phù nghiên cứu thượng gặp bình cảnh, nàng cảm thấy chính mình lực chú ý đều bị sản phẩm điện tử, internet cấp phân tán, quyết định bế quan. Một tháng qua đi, hai tháng qua đi, nhoáng lên liền đến mùa thu, mấy tháng thời gian ngoại giới biến hóa vẫn là không nhỏ tỉ như vân hoa công ty đẩy ra tân di động thao tác hệ thống khiến cho chấn động cái này tên là đám mây thao tác hệ thống chiếm cứ nội tồn thiếu vận hành mau hệ thống lưu sướng, nghe nói trên mạng thử dùng quá đại lao đánh giá đều phi thường cao cổ như sương vẫn luôn chú ý chờ vân hoa công ty cùng mặt khác di động nhà máy hiệu buôn hợp tác sau đó mua tân khoản di động ở quốc nội mấy bàn tay to cơ sinh sản thương dự bán tin tức ra tới phía trước cổ như nguyện thu được một cái từ kinh thị gửi ra tới bao vây Bao vây là cổ như xương tan tầm thuận tiện lấy về tới, nàng trở về thời điểm, cổ như Nguyệt đang ở phòng bếp nấu cơm, nàng giặt sạch tay cũng đi hỗ trợ. Thì, ngươi ở trên mạng mua thứ gì sao? Gần nhất ta cũng chưa động thủ cơ, làm sao vậy? Cổ như Nguyệt cầm hai cái cái ly, đổ hai đại ly táo đỏ sữa đậu nành. Có ngươi bao vây. Cổ như xương bưng đồ ăn đi theo cổ như Nguyệt mặt sau ra tới, thể tích còn không nhỏ đâu. Cổ như Nguyệt không nghĩ nhiều, ăn cơm trước, ăn cơm chiều lại đi hủy đi. Nàng cân nhắc, phỏng chừng là Lưu Nãi Nãi bên kia cấp lộng thứ gì gửi lại đây. Nay mấy tháng, các nàng càng quen thuộc một ít, giao lưu nội dung cũng càng thâm nhập. Tháng trước, Lưu Nãi Nãi đi kinh thị làm việc. Cụ thể là chuyện gì, cổ như Nguyệt không rõ ràng lắm. Bất quá Lưu Nãi Nãi nói qua sẽ cho chính mình gửi kinh thị đặc sản, cái này bao vây hẳn là là được. ăn cơm xong, cổ như Nguyệt ngồi ở trên sofa, cầm chìa khóa hoa khai mặt ngoài bằng dán, trong dương đầu trừ bỏ có không khí túi, còn có một cái thùng giấy mở ra thùng giấy bên trong lại là hai cái mặc lam sắc hộp cổ như xương tay trái loát cầu tay phải loát miêu chính nhìn tổng nghệ trong lúc vô tình hướng cổ như nguyệt trong tay xem xét liếc mắt một cái nhìn đến tỉ tỉ trong tay đồ vật nàng một cái kích động một không cẩn thận mà kéo hai chỉ tiểu động vật một phen kết quả bị hai chỉ tiểu động vật cấp ngao ngao ngao hô vải thanh cổ như xương vội trấn an hai chỉ tiểu động vật rồi sau đó hướng cổ như nguyệt vị trí xê dịch tỉ cái này di động hộp nhìn thực quen mắt ta vân hoa công ty cuộc họp báo thượng công bố di động tân hệ thống khi trang di động chính là dùng cái hộp này cổ như nguyệt chính đem điện thoại hộp thượng tờ lặt tiệp mang rỡ xuống nghe được lời này cũng có chút kinh ngạc ngươi nói đây là vân hoa di động mới nàng cầm lấy thùng giấy đi xem chuyển phát nhanh đơn nhìn đến mặt trên gửi kiện người tên đồng tử không khỏi rụt hạ. là thịnh duyên cổ như nguyệt vớt ve chuyển phát nhanh mặt đơn nỗi lòng dao động đến lợi hại Trung tên Trung họ thật sự sẽ là nàng tưởng người kia sao hắn đến thế giới của chính mình Nàng mở ra di động hộp, lấy ra bên trong di động, đây là một cái màu ngân bạch sắc ngoài di động, mặt trái ma xa xúc cảm, bất đồng góc độ xem qua đi, sẽ nhìn đến từng đoá tường vân đồ án. Cổ như Nguyệt khai cơ, tiến vào các loại lựa chọn giả thiết giao diện, có thể thấy được cái này di động còn bị sử dụng quá. Nàng ở hộp phiên phiên, vẫn như cũ không có tìm được bất luận cái gì mặt khác tin tức. Tỉ tỉ, mau đi download app thử xem, xem chọn dùng sao. Cổ như Sương thấy cổ như Nguyệt không có động, thò qua tới thôi có chút kích động mà nói. Nàng vừa dứt lời, di động trên màn hình liền hiện ra một quyển từ điển dạng tiểu tinh linh. "Chủ nhân hảo, xin hỏi có cái gì ta yêu cầu làm đâu?" Cổ Như Dương mắt trông mong mà nhìn Cổ Như Nguyệt, hy vọng nàng nhanh lên thử dùng một chút cái này di động, cùng các nàng hiện tại dùng có cái gì không giống nhau. Cổ Như Nguyệt cầm lấy di động, nhìn này bổn thật dày từ điển tiểu tinh linh, tạm thời không cần, ta chính mình nhìn xem. "Tốt, có yêu cầu nói thỉnh gọi ta đi." Tinh linh biến mất ở mặt bàn cổ như sương tò mò mà nói tỉ cái này tinh linh chỉ có thể trình độ tựa hồ tương đối cao ngươi từ nào nhìn ra tới cổ như nguyệt nhìn trên mặt bàn di động tự mang phần mềm vài cái tên đều thực xa lạ không ở trên thị trường xuất hiện quá nàng đao loạt mấy cái thường dùng phần mềm sau đó cân nhắc khởi tự mang phần mềm một cái hồng thư một cái tên là điển đọc phần mềm bên trong là các loại miễn phí thư tịch thơ tử ca phú tiểu thuyết trở đọc thể nghiệm khá tốt cổ như nguyệt không biết tấn tới rồi nào trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh quang bình mặt trên rõ ràng là nàng mới vừa mở ra trường hạng ca cổ như sương cũng thấy được nàng kích động mà bắt lấy cổ như nguyệt tay tỉ cái này di động như thế nào có cái này công năng ở cổ như sương thúc giục hạ cổ như nguyệt phát hiện cái này quang bình nhưng mở rộng thu nhỏ lại nhưng huyền phu ở chính mình trong tầm mắt bất luận cái gì vị trí lúc này di động tự mang hòm thư đột nhiên len ken một tiếng thu được một phong thơ cổ như nguyệt vốn dĩ tưởng đẩy mạnh tiêu thụ hoặc là quảng cáo loại thư tín Liền tùy tay cờ lật mở, nhưng mà chờ nàng thấy rõ mặt trên tự, nàng liền nhanh chóng đem quang bình cấp tắt đi. Cổ Như Sương sừng sốt, "Tỷ, đây là ngươi bằng hữu cho ngươi gửi di động. Ngươi có bằng hữu ở Vân Hoa đi làm sao? Hẳn là đi." Cổ Như Nguyệt tâm thần có chút loạn, nàng thu hồi di động, "Ta đi hạ toilet." Cổ Như Sương nhìn Cổ Như Nguyệt bóng dáng, tổng cảm thấy nàng quái quái, cùng lá thư kia có quan hệ sao? Cổ Như Nguyệt đem toilet khóa trái, lúc này mới nhìn kỹ lá thư kia. Như Nguyệt thấy tin an nhìn đến này một phong thơ ngươi khả năng thực kinh ngạc ta cảm thấy này hết thể đều là ông trời thương hại làm ta còn có thể tìm được ngươi nàng không có tưởng sai cái này di động xác thật là la thịnh duyên gửi tới hắn nói hắn đã sớm biết chính mình nhưng vẫn luôn không chủ động xuất hiện ở nàng trước mặt mà là yên lặng mà chú ý nàng tin nội dung rất dài mặt sau la thịnh duyên còn viết không ít chuyện cổ như nguyệt cũng mới biết được đã từng tìm nàng định chế phụ triện khách hàng là hắn cổ như nguyệt xoa xoa đôi mắt Mỗi cái di động đều có một cái đánh số hồng thư, trực tiếp đưa vào đánh số, liền có thể gửi thư. Nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ hồi phục hắn nói mấy câu. Cơ lắc gửi đi thời điểm, cổ như Nguyệt liền phát hiện di động thượng có động thái coi triển lãm. Giấy viết thư trước bị gấp lại, cất vào phong thư, rồi sau đó điển thượng hộp thư đánh số, thu kiện người, gửi kiện người đánh số chờ, vẫn luôn tuyết trắng, cường tráng bù câu trắng tử hàm khởi phong thư, biến mất ở di động biên rác. La Thịnh Duyên vẫn luôn đang khẩn trương mà chờ hồi âm, nghe được di động truyền đến cu cu cu tiếng kêu khi, hắn ngón tay nhẹ nhàng một chạm vào, màn hình tức thì giải khóa, một con béo bù câu xuất hiện ở trên màn hình. La Thịnh Duyên thu tin, điểm điểm bù câu uy nó một phen bắp, liền gấp không chờ nổi mà xem khởi tin tới. Hắn trong lòng có chút thấp thỏng, cổ như Nguyệt sẽ tin tưởng chính mình lời nói sao. Trường 227 gặp nhau. La Thịnh Duyên bắt lấy di động, khít sâu vài cái, rốt cuộc mở ra này một phong thơ. Tin thực đoạn mặt trên nội dung cũng không có như hắn suy nghĩ như vậy là cổ như nguyệt thổ lộ tưởng niệm cùng tình ý nếu ngươi có thời gian ta tưởng chúng ta yêu cầu gặp mặt tâm sự không biết như thế nào la thịnh duyên có một chút chuẩn dạ nhưng lại có một chút hưng phấn hắn không có chút nào do dự lập tức liền cấp cổ như nguyệt trở về tin Cú cu cu cổ như nguyệt nhìn di động trên màn hình màu trắng bù câu rất sống động đặc biệt là cặp kia mắt nhỏ quay tròn mà chuyển thường thường kia miệng đi trải vớt lông chim Cổ Như Nguyệt nhìn này một con bù câu, nhẹ nhàng mà chạm chạm nó, bù câu lại cu cu cu mà kêu lên, sau đó ngẩm ra một phong thơ. Nàng cớ lắc mở vừa thấy, bên trong chỉ có một chương vé máy bay, thực rõ ràng, hắn đã sớm làm tốt quyết định. Cổ Như Sương gõ gõ phòng vệ sinh môn, tỉ tỉ, người không sao chứ. Không có việc gì. Cổ Như Nguyệt giặt sạch một phen mặt, ra tới tiếp tục cùng mọi muội nghiên cứu cái này di động công năng. La Thịnh Duyên nhìn chính mình di động, hít một hơi thật sâu. Kéo đã sớm chuẩn bị tốt dương hành lý, kêu một chiếc xe taxi hướng sân bay đi. Cổ Như Nguyệt biết chính mình vẫn luôn ở trộm chú ý nàng, lại không lộ mặt, nàng có thể hay không sinh khí. La Thịnh Duyên biết chính mình như vậy không đúng, có lẽ là nam nhân về điểm này buồn cười lòng tự trọng quay phá đi, hắn hy vọng chính mình có thể làm ra một phen sự nghiệp sau lại đi thấy Cổ Như Nguyệt. Trên phi cơ, La Thịnh Duyên tâm tình liền không bình tĩnh trở lại, tới rồi sân bay, lại đánh xe đến Cổ Như Nguyệt nơi tiểu khu, đã là đêm khuya. Hắn kéo dương hành lý, cũng không tưởng nói đi tìm một nhà mau lẹ khách sạn ở, liền ở tiểu khu bên ngoài chờ. Lúc này tiểu khu thử can tĩnh, chỉ dư này đó cửa hàng quảng cáo đèn bài sáng lên, có kia cửa hàng ở ngoài cửa bày bàn ghế, La Thịnh Duyên hơi chút xoa xoa liền ngồi hạ. Di động, Nguyệt Như câu mấy cái chim cánh cụt đàn cùng hẹ chặt đàn còn náo nhiệt, La Thịnh Duyên chiều thượng xoát lịch sử trò chuyện. Nếu là có người hắc Nguyệt Như câu xóc online phù, hoặc là bắt nước bẩn, hắn liền sẽ nhảy ra phát một ít bởi vì nguyệt như câu phù mà được lợi thiệp hình ảnh chờ nguyệt như câu phù hiệu quả có bao nhiêu hảo dùng quá người đều biết la thịnh duyên méo nhó mũi, cũng không biết chính mình hiện tại năng lực có thể hay không bảo vệ cổ như nguyệt trên mạng bán gì đó đều có nhưng là đương mộ giống nhau vượt qua mọi người lý giải đồ vật hiệu quả vượt quá tưởng tượng hảo sao có thể không làm cho chú ý la thịnh duyên liền vẫn luôn ngồi vào hướng đông nhìn siêu thị hàng tươi sống mở cửa xe vận tải lui tới bữa sáng cửa hàng bận rộn Hắn mèo di động, đã phát một cái tin tức, ta đã đến ngươi tiểu khu ngoại, ngươi muốn ăn cái gì bữa sáng, ta giúp ngươi mang. Cổ như Nguyệt một đêm cũng không như thế nào ngủ, La Thịnh Duyên tin tức vừa tiến đến, di động nhắc nhở thanh một vang, nàng liền tỉnh. Nàng nhìn La Thịnh Duyên phát lại đây này tin tức, lại quay trở lại xem hắn phát vé máy bay đăng ký thời gian, cho nên hắn ở tiểu khu ngoại đãi một đêm. Cổ như Nguyệt không có hồi phục, nàng rửa mặt sau, kéo ra tủ quần áo, vốn dĩ tưởng chọn một bộ đơn giản quần áo ở nhà nhưng tay lại hướng một bên váy liền áo rôi đi cổ như nguyệt mang lên tiền lẻ bao còn chưa đi tới cửa trong nhà miêu cùng cậu đã đứng lên đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng cái nuôi riêu cái không ngừng nàng do dự hạ đi lấy dây thừng ta mang các ngươi đi ra ngoài dạo quanh những lời này hai chỉ tiểu động vật thường nghe lập tức liền nghe hiểu thực mau hàm tới dây thừng cổ như nguyệt liền nắm hai chỉ tiểu động vật ra cửa sáng tinh mơ trong tiểu khu người cũng không nhiều nàng liền đem lôi kéo thẳng phóng trường làm hai chỉ tiểu động vật tận tình hoạt động tiểu khu ngoài cửa lớn buồn hoa biên La Thịnh duyên bên chân phóng dương hành lý cầm di động ở gửi tin tức hắn nghe được cầu tiếng ơ, vừa nhắc đầu liền thấy được cửa sắt cổ như Nguyệt nàng ăn mặc một thân màu xanh nhạt bảy phần tay áo váy liền áo sơn đến nàng da bạch như tuyết bữa sáng cửa tiệm cổ Như Nguyệt đem lôi kéo thằng ngắn lại hai chỉ tiểu nhân liền ở nàng bên chân ngồi đối với bữa sáng điểm lồng hấp chảy nước miếng La Thịnh duyên đi vào đóng gói vài phân bất đồng khẩu vị bữa sáng Hai người vào tiểu khu, chỉ là này đi đường tốc độ lăng là cùng ốc sen không có gì khác biệt. Ngươi chừng nào thì biết ta. Cổ Như Nguyệt cũng không nốc, La Thịnh Duyên thực rõ ràng liền âm thầm chú ý chính mình thật lâu. La Thịnh Duyên do dự hạ, công đạo chính mình những cái đó dẫm tuyến hành vi. Ta dùng máy tính tra cùng ngươi trùng tên trùng họ người, các loại sáng chọn sau đó phát hiện ngươi thai nạn xe cổ hôn mê nằm viện. Khi đó ta còn đi xem qua ngươi, khi đó ngươi còn chưa thức tỉnh, ta đãi hai ngày liền đi rồi. Người kia là ngươi Cổ như nguyệt kinh ngạc mà nói nàng ở thức tỉnh trước kỳ thật đã có thể cảm nhận được ngoại giới động tĩnh nghe được một ít lời nói bất quá nàng thật sự không nhớ rõ chính mình có chơi đến muốn tốt nam tính bằng hưu, người trong nhà cũng không nói thêm cái gì không lâu chuyện này đã bị nàng vứt tới rồi sau đầu là ta la thịnh duyên thừa nhận nói nhưng là khi đó ta không xác định tỉnh lại người kia có thể hay không là ngươi hơn nữa có khác sự ta liền đi trước bất quá ta vẫn luôn chú ý ngươi thẳng đến ngươi shop online khai trường bán phụ triện. Ta mua sắm một cái, liền xác định thân phận của ngươi." Cổ Như Nguyệt há miệng thở dốc, tưởng nói La Thịnh Duyên hắn đã biết chính mình thân phận kia như thế nào không tìm tới. La Thịnh Duyên tựa hồ biết Cổ Như Nguyệt nghi hoặc, hắn tiếp theo nói, "Kỳ thật ta khi đó xác nhận thân phận của ngươi, là tưởng lập tức cùng ngươi tương nhận. Nhưng là, nhưng là cái gì?" Cổ Như Nguyệt dừng lại, nghiêng đầu xem La Thịnh Duyên, hắn ăn mặc một thân màu xám đậm tây trang, lưng thẳng thắn, cho dù khuôn mặt có điểm tiểu thụy, nhưng cả người tinh khí thần hoàn toàn không giống nhau. Ta cũng được kỳ ngộ, muốn trở nên càng cường, muốn vì ngươi khởi động một mảnh thiên, cho nên ta vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Cho nên ngươi sáng lập văn hóa, nghiên cứu phát minh này chỉ có thể trợ thủ, di động hệ thống. Nay chỉ là dân dụng, ta cùng quốc gia còn có khác hợp tác. La Thịnh Duyên không có cụ thể nói chính mình hợp tác chính là phương diện kia. Ngươi phủ thực thần kỳ, hiện tại khẳng định đã bị phía trên chú ý đến. La Thịnh Duyên còn tưởng tiếp tục nói, thấy có người lại đây, liền trước im miệng. Cổ Như Nguyệt cũng ý thức được bên ngoài không thích hợp nói chuyện, chúng ta trở về nói tỉ mỉ. Cổ Như Sương vừa rời giường, liền nhìn đến tỉ tỉ cùng một người nam nhân ngồi ở bàn ăn phía trước ăn bữa sáng biên nói chuyện hiếm, nàng sợ ngây người, thiếu chút nữa không đem chính mình mặt tạp phòng vệ sinh trên cửa. Cổ Như Nguyệt không có cùng Cổ Như Sương kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu La thịnh duyên, nhưng không chịu nổi Cổ Như Sương nao động đại, đã ở trong đầu biên vài cái tiểu chuyện xưa. Bất quá nàng rốt cuộc vẫn là có chừng mực, không đem chuyện này nhi nói cho người trong nhà Trong nhà chỉ còn lại có hai người, La Thịnh Duyên ăn bữa sáng, thực tích cực mà hỗ trợ thu thập bàn ăn. Liên phía trước còn chưa nói xong đề tài, hai người tiếp tục đi xuống liêu. Có lẽ là xuyên thư lúc sau cùng quốc gia bộ môn liên quan hợp tác nguyên nhân, cổ như Nguyệt cũng không bài xích cùng quốc gia hợp tác. Nàng thậm chí là có một ít chờ mong, bởi vì ở thế giới này, phụ triện có thể phát huy địa phương tựa hồ càng nhiều. Còn có một chút chính là, nàng hy vọng có thể thông qua quốc gia, tìm được một ít có thiên phú người tới học tập. Nàng có thể cảm giác được, hiện tại muốn học vẽ bừa, khắc phù sẽ so trong sách khó vài lần, nhưng Tổng hội Thiên Phú chắc tuyệt người tồn tại. Cho nên ngươi vẫn như cũ cùng kiếp trước giống nhau, vẫn là nguyện ý cùng quốc gia hợp tác, đúng không? La Thịnh Duyên khỏe miệng liệt hai, ở điểm này, bọn họ trước nay liền không có khác nhau. Bọn họ trải qua quá giống nhau niên đại, cùng nhau quá gặp qua quốc gia các loại không dễ dàng. Cho dù quốc gia hiện tại đã đuổi theo thượng, nhưng vẫn như cũ còn chưa đủ, mà hiện tại, bọn họ vẫn như cũ còn có cơ hội có năng lực vì quốc gia hiệu lực. Đó là đương nhiên, chẳng lẽ còn có so quốc gia càng tốt đối tượng hợp tác." Cổ Như Nguyệt hỏi ngược lại. Xuyên qua trước, nàng cũng không nghĩ tới chính mình ái quốc chi tâm so trong tưởng tượng còn muốn hương an. La Thịnh Duyên nghĩ nghĩ, "Nếu ngươi không ngại, từ ta bên này giúp ngươi đăng báo. Ngươi không cần lo lắng, sẽ không có giống trong tiểu thuyết nói cái gì cắt miếng nghiên cứu gì, nhiều lắm chính là làm một cái kỹ càng tỉ mỉ thân thể kiểm tra, vô pháp tùy ý xuất nhập ngoại cảnh thôi." "Ân, ngươi đăng báo đi." Cổ Như Nguyệt gật đầu, kiếp trước sự, nàng cũng không nghĩ hỏi quá nhiều, cuối cùng thời gian, kia rốt cuộc không thế nào vui sướng. Nàng hiện tại càng quan tâm La Thịnh Duyên bàn tay vàng, am hiểu nội dung. La Thịnh Duyên cũng không muốn gạt Cổ Như Nguyệt, hắn hơi chút giải thích một chút, nhìn nàng kinh ngạc đến trương đại miệng bộ dáng, không khỏi rối tay xoa xoa nàng đầu. Cổ Như Nguyệt sắc thật là ngoài ý muốn, nàng biết Lâm Nguyên Thanh có hệ thống, cái kia hệ thống có thể đổi các loại đồ vật. Nàng nghĩ Lâm Nguyên Thanh sắc thật là nữ chủ. Có như vậy kỳ ngộ cũng không kỳ quái, nhưng La Thịnh Duyên thế nhưng có được một cái khác hệ thống, này xác thật là ra ngoài nàng ngoài ý muốn. Ông trời thiên vị hắn. La Thịnh Duyên thông qua riêng liên lạc phương thức, dùng riêng ngôn ngữ đem cổ như nguyệt năng lực cấp báo đi lên. Hắn trừ bỏ cùng viện nghiên cứu kia có hợp tác, kỳ thật quốc gia còn có một cái đặc tổ, bên trong có một ít kỳ nhân dị sự. Khí công đại sư, công phu đại sư, sẽ thuật độc tâm người trẻ tuổi chờ, giống La Thịnh Duyên như vậy bị siêu việt trước mặt khoa học kỹ thuật hệ thống ký sinh đến nay cũng chỉ có hắn một người. Bởi vậy La Thịnh duyên kỳ thật thực chịu phía trên chú ý, đặc tổ đối hắn đăng báo tin tức cũng rất coi trọng. Lại vừa thấy tin tức, Cổ Như Nguyệt, này không phải bọn họ một đoạn này thời gian ở điều tra người sao? Đùa Bình An mua sắm người thật sự không ít, nó đặc biệt cũng không chỉ lưu đến đến phát hiện. Vốn dĩ bọn họ tưởng điều tra càng nhiều một chút, lại tưởng cái thích hợp phương thức đi tiếp xúc Cổ Như Nguyệt, kết quả như hảo, La Thịnh duyên trực tiếp liền đem người đưa đến bọn họ trước mặt. Đặc tổ trải qua mở hộp thương thảo. Nhất trí cho rằng cổ Như Nguyệt trong tay còn có rất nhiều đặc biệt phù thực đáng giá trở thành đặc tổ một viên. Không bao lâu, La Thịnh Duyên liền thu được tin tức, hắn ngẩng đầu hỏi cổ Như Nguyệt, ngươi yêu cầu đi kinh thị một chuyến, gần nhất phương tiện sao? Không có gì không có phương tiện. Cổ Như Nguyệt nói, bất quá ta muôn trước thượng tân, sau đó phát một cái nghỉ phép thông cáo. Ta giúp ngươi. La Thịnh Duyên tích cực mà nói. Cổ Như Nguyệt nghiêng đầu xem hắn, không có phòng cho khách, ngươi trụ bên ngoài đi. Ta có thể ngủ sofa La Thịnh Duyên nỗ lực vì chính mình tranh thủ Không được, ta mội mội cũng chủ này Ngươi lợi giống cái gì Cổ Như Nguyệt tàn nhẫn mà cự tuyệt La Thịnh Duyên giống như bị Sương đánh cà tím Không thể không đi gần nhất mò lẹ khách sạn Cổ Như Nguyệt hoa hai ngày thời gian Đem shop ôn lại sự tình cấp giải quyết Cùng Cổ Như Sương nói một tiếng Liền cùng La Thịnh Duyên bay đi kinh thị Cổ Như Sương tò mò La Thịnh Duyên thân phận Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ, Liền nói bọn họ đã từng nói qua Nàng lời này cũng chưa nói sai. Ở trong tiểu thuyết nói qua một đoạn, chẳng qua bọn họ sau lại đều đã chết thôi. Cổ Như Dương đương nhiên không biết Cổ Như Nguyệt tâm lý hoạt động, nàng thực vì tỉ tỉ có thể tìm được hạnh phúc mà cao hứng. Chương 228 đi kinh thị. Cổ Như Nguyệt cùng La Thịnh Duyên mới vừa xuống phi cơ, liền có người tới đón cơ, là La Thịnh Duyên nhận thức người. La Thịnh Duyên nghiêng đầu hỏi Cổ Như Nguyệt ý kiến, ngươi có mệt hay không? Nếu không chúng ta đi về trước nghỉ ngơi. Cổ Như Nguyệt lắc đầu, ta không mệt, chúng ta trước đem sự tình cấp làm đi nàng nghe được di động có tin tức thanh âm cơ lắc mở vừa thấy nguyên lai like là vận doanh thương phát tới hoang nên tới kinh thị loại này câu nói đúng rồi nàng trước cấp lưu nãi nãi dây cốt giọng nói đi la thịnh duyên xoay người theo tới tiếp cơ đặc tổ tổ viên giao lưu lên xe liền trực tiếp hướng đặc tổ nơi phòng làm việc đi cổ như nguyệt nhìn ngoài cửa sổ cao ốc building không biết sao nghĩ tới trong tiểu thuyết kinh thị cũng không biết có phụ triện thế giới kia sẽ phát triển trở thành cái dặng gì nàng vẫn là thực tin tưởng lưu tự Hán Thiên phú, nhất định có thể đem chính mình lưu lại tư liệu đều hiểu rõ, cũng tại đây cơ sở thượng có chính mình sáng tạo. Xe xuyên qua phố xá sầm uất, cuối cùng ở một đống mấy chục tầng lầu cao đại lâu trước dừng lại. Đặc tổ làm công địa điểm không lớn, đối ngoại xưng là đặc biệt văn hóa khoa học kỹ thuật công ty Hữu Hạn. Cổ Như Nguyệt không khỏi nhìn nhiều tên kia tự hai mắt, nàng không khỏi nghĩ tới kiếp trước, nhân gia chính là có đơn độc một đống lâu đâu, này đối lập dưới, kém đến có điểm xa. Tới phía trước la thịnh duyên liền kỹ càng tỉ mỉ nói qua đặc tổ sự trải qua cơ bản tin tức thu thập sau đó chính là an bài kiểm tra sức khỏe không có đặc biệt địa phương nay lăn lộn liền đến chẳng vạng la thịnh duyên muốn mang cổ như nguyệt hồi hắn an bài địa phương nghỉ ngơi sau đó lại đi ăn bữa tiệc lớn cáo từ nói còn chưa nói xuất khẩu đi sân bay tiếp bọn họ người trẻ tuổi ngượng ngùng mà nhìn cổ như nguyệt trưởng quầy ngươi trong tay có dư thừa sinh sôi phù sao hắn một mở miệng vốn dĩ làm bộ nghiêm túc công tác những người khác Lập tức đều ngẩng đầu lên, vẻ mặt chờ mong mà hướng cổ như Nguyệt Phương hướng nhìn qua. Ta đỉnh đầu tạm thời không có. Cổ như Nguyệt lắc đầu nói, nàng thấy những người này lộ ra thất vọng biểu tình, nghĩ nghĩ, nếu các ngươi cung cấp tài liệu, ta ngày mai có thể hiện trường chế tác một ít. Thật sự, kia thật tốt quá. Cổ đồng chí, ngươi yên tâm, giá cả sẽ không làm ngươi có hại. Sóc ôn lại quá khó đoạn, cho dù ta viết tiểu trình tự, cũng không có tác dụng gì. Đừng nói là ngươi tiểu trình tự. Nghe nói những cái đó hoàng ưu, bọn đầu cơ, cũng chưa có thể cướp được. Cổ Như Nguyệt nghe bọn họ nói, nghiêng đầu xem La Thịnh Duyên, nơi này đầu chính là hắn động tay chân. Hai ngày này, bọn họ hàn huyên rất nhiều, La Thịnh Duyên đem hắn nhớ rõ thả đã làm sự tình đều nói cho Cổ Như Nguyệt. Ngày mai ngươi ý tứ ý tứ khắc mấy cái phù thì tốt rồi, đừng mệnh chính mình. La Thịnh Duyên thấy được rõ ràng, Cổ Như Nguyệt ở chỗ này chế tắc tốc độ cùng hiệu xuất xa không bằng đời trước. Này lòng ta hiểu rõ. Gia nhập đặc tổ. Trừ bỏ muốn tiếp thu định chế phủ, ngẫu nhiên phối hợp nào đó nhiệm vụ ngoại, kỳ thật so đời trước còn muốn nhẹ nhàng. Tim đô đệ, tài liệu sự tình, nàng cũng không cần lo lắng, đặc tổ người sẽ tự đi an bài. Ở kinh thị đệ nhất vãn, La Thịnh Duyên mang cổ như Nguyệt đi ăn vịt nướng, đó là dấu ở ngõ nhỏ một nhà, cửa hàng không lớn, nhưng hương vị rất tuyệt, sinh ý thực hảo. Ăn xong vịt nướng, cổ như Nguyệt lại uống lên hai bình sữa chua, thành công đem chính mình cấp chống được, hai người liền ở dưới lầu xoay quanh. Cổ Như Nguyệt ở hồi cổ Như Sương tin tức, nàng đem hôm nay ăn vịt nướng chờ ảnh chụp chia nàng, lại hồi phục Lưu Nãi Nãi tin tức. "Như Nguyệt, ngươi muốn ở kinh thị đại bao lâu? Nếu có thời gian nói, ta bên này có chút việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ." "Lưu Nãi Nãi, ta thời gian rất sung túc, hậu thiên có thể chứ?" "Hành, ngươi lại đây thời điểm, Phương tiện nói, mang lên một chút gia hỏa, khả năng có điểm phiền toái." Cổ Như Nguyệt nghe Minh Bạch Lưu Nãi Nãi nói, nàng bên kia phòng trường là gặp phải cái gì khó giải quyết sự kia ngài trễ chút đem cụ thể tình huống văn tự chia ta, ta nghiên cứu hạ. Một bên La thịnh duyên há miệng thở dốc, cuối cùng không hỏi cái này lưu nãi mãi là ai. Dù cho hắn vẫn luôn chú ý cổ như nguyệt, lại cũng vô pháp hoàn toàn hiểu biết nàng xã giao vòng. Hiện tại nàng, cùng đời trước nàng, vẫn là giống nhau sao? Nói cách khác, chính là nàng cùng hắn còn có khả năng sao? Hắn không phải thực dám đi hỏi, sợ được đến không phải muốn đáp án, đơn giản liền trang đà điểu, làm bộ bọn họ còn cùng đời trước giống nhau cổ như nguyệt cũng không biết la thịnh duyên kia phức tạp ý tưởng dạo quanh tiêu thực đến không sai biệt lắm đêm nay ngủ thật sự kiên định Trừ bỏ nàng thế giới này còn có một người cùng nàng cùng nhau trải qua quá cái kia thư chung thế giới loại chuyện này ngẫm lại đều không thể tưởng tượng cổ như nguyệt thật cao hứng từ bệnh viện tỉnh lại sau trừ bỏ phụ triện đây là một khắc kiện làm chính mình trong lòng càng thêm kiên định sự tình đặc tổ người hiệu suất thực mau ngày hôm sau cổ như nguyệt cùng la thịnh duyên lại đi nàng yêu cầu đồ vật đều đã chuẩn bị tốt Phẩm chất đều là trung đẳng trở lên Trừ cái này ra, cổ như Nguyệt kỹ càng tỉ mỉ thân thể báo cáo cũng ra tới Báo cáo thượng viết nàng trừ bỏ có rất nhỏ thiếu máu ngoại Phía trước thai nạn xe cổ hôn mê cũng không có lưu lại bất luận cái gì di chứng La Thịnh Duyên đem báo cáo lăn qua lộn lại mà nhìn hai lần Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra Cho dù hắn biết cổ như Nguyệt khả năng dùng phụ triện tới điều dưỡng thân thể của mình Nhưng ở báo cáo không ra tới trước, hắn vẫn là có vài phần lo lắng Cổ Như Nguyệt đối thân thể của mình tình huống rất rõ ràng, về điểm này thiếu máu còn không thế nào để ý. Hiện tại nàng toàn phúc tâm thần đều ở những cái đó tài liệu thượng, tay ngưỡng ấy. Cổ Như Nguyệt chìm vào phụ triện thế giới, cũng không lưu ý đến La Thịnh Duyên khi nào đi ra ngoài, khi nào đóng cửa lại. La Thịnh Duyên đang muốn lấy một phen ghế rửa canh dự ở cửa, liền thấy một vị lao nhân đã đi tới. Hắn vội đứng thẳng thân thể, đón vị này lao nhân tầm mắt, không biết vì cái gì, chính mình mỗi một lần nhìn thấy vị này lao nhân. Liền có chút khẩn trương. Lưu bộ trưởng hảo. Bị trở thành lưu bộ trưởng lão nhân gật gật đầu, cổ đồng chí ở trong phòng. Đúng vậy. La Thịnh Duyên tâm hơi đề đề, đây là có chuyện gì sao? Không cần khẩn trương. Lưu bộ trưởng vô vô La Thịnh Duyên bả vai. Sinh xôi phù là cổ như nguyệt làm chín, nàng thực mau liền làm tốt mười cái. Bất quá nàng không lập tức đi ra ngoài, mà là tinh tế lật xem này một ít tài liệu, đánh giá chúng nó giá trị. Chờ thời gian không sai biệt lắm nàng mới mở cửa đi ra ngoài, liền đối tượng chờ ở ngoài cửa mấy cái người. kinh la thịnh duyên giới thiệu, cổ như nguyệt biết được trước mắt này một ít người thân phận. lưu chủ nhiệm muốn cùng cổ như nguyệt trò chuyện riêng, la thịnh duyên không rõ ràng lắm hắn muốn hỏi cái gì, chỉ có thể cấp cổ như nguyệt một ánh mắt, ý bảo nàng không cần khẩn trương. mà trên thực tế, cổ như nguyệt cũng không khẩn trương, nàng cảm thấy vị này lưu bộ trưởng hôm nay lại đây, hẳn là có sở cầu. trên thực tế cũng là như thế, lưu bộ trưởng lại đây, xác thật là muốn vụ. Hơn nữa muốn cũng không phải trước mặt sóc online bán bất luận cái gì một loại phù, hắn muốn chính là bùa hộ mệnh. Cổ như Nguyệt là đã làm bùa hộ mệnh, tương đối mệnh, nàng kỳ thật không phải rất vui lòng làm, tình nguyện làm bùa bình an. thằng đến lưu bộ trưởng lộ ra một chút yêu cầu cái này bùa hộ mệnh người tin tức, cổ như Nguyệt lập tức liền tinh thần. Thủ trưởng cùng thủ trưởng phu nhân phải dùng phù, này như thế nào không thể làm. Cổ như Nguyệt lập tức tỏ vẻ chính mình sẽ dụng tâm làm, nhưng bởi vì cái này phù tương đối khó không xác định khi nào có thể hoàn thành lưu bộ trưởng tắc tỏ vẻ sẽ cung cấp cũng đủ tài liệu hy vọng cổ như nguyện tận khả năng đem này hai cái bùa hộ mệnh làm được hoàn mỹ cùng la thịnh duyên đi ăn cơm trưa trước cổ như nguyện đem làm tốt sinh sôi phù giao cho đặc tổ tổ trưởng mới đi gần nhất thương trường nàng cảm giác la thịnh duyên tựa hồ ở lo lắng cái gì liền ở đưa vào khung đánh mấy chữ cho hắn xem song sau lại xóa rớt la thịnh duyên phản ứng lại đây là chuyện gì sau một hơi còn không có tùng đi xuống đâu lại để lên đây Theo phủ triện xuất hiện ở càng ngày càng nhiều người trước mặt, cổ như Nguyệt an toàn cùng tự do còn có thể được đến bảo đảm sao. Hai cái bữa hộ mệnh, cổ như Nguyệt tăng ca thêm giờ, cùng ngày ban đêm liền làm xong, bất quá nàng cũng không có dừng lại nghỉ ngơi, mà là lật xem lưu nại nại chia chính mình tin tức. Lưu nại nại đụng tới vấn đề tương đối khó giải quyết, nàng lao bằng hữu một cái chất tôn nói là khả năng bị dơ đổ vật quấn lên. Nàng đi xử lý, phát hiện chính mình phương pháp đều không dùng được, liền nghĩ đến xin giúp đỡ cổ như Nguyệt cổ như nguyệt nhìn lưu nãi nãi miêu tả mày không khỏi nhữ lại cảm giác này không thích hợp a nàng chế phù năng lực thu được cấp chế tương đối thế giới này tà ám cũng sẽ không đặc biệt cường đại đứa nhỏ này là thật sự dính vào dơ đồ vật vẫn là giả đến lúc đó vừa thấy liền biết tới rồi ước định thời gian la thịnh duyên lái xe đưa cổ như nguyệt qua đi lưu nãi nãi sớm mà liền tới cửa nên đón lưu nãi nãi, tình huống thực phức tạp sao cổ như nguyệt thấp giọng hỏi lưu nãi nãi gật đầu đúng vậy hơn nữa ta tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Đi thôi, chúng ta đi xem. Cổ Như Nguyệt cùng Lưu Nãi Nãi đi vào này hộ nhân ra, liền trước nghe thấy được một cổ kỳ quái hương vị, hơn nữa xem trong phòng bài trí, đều có một loại không thích hợp cảm giác. Lưu Nãi Nãi nói đứa nhỏ này đáy mắt xanh trắng, hai mắt vô thần, nhìn đến người xa lạ, sợ hai đến trốn trưởng bối phía sau. Đối với phương diện này, Cổ Như Nguyệt khẳng định là không có Lưu Nãi Nãi kinh nghiệm phong phú, nàng cũng không có gì thủ đoạn. Trực tiếp thượng phủ chính là, bất quá nàng yêu cầu đi xem nam hải tử trụ phòng. nay một gian nhà ở tối tăm, cửa sổ nhắm chặt, bức màn kéo đến chặt chặt che chẽ, bài trí cho người ta cảm giác càng thêm kỳ quái, cổ như nguyệt chụp mấy tấm ảnh chụp phát tới rồi đặc tổ trong đàn. Đặc tổ bên kia phản ứng mau, thực mau liền cho đáp án, này nhà ở trừ bỏ bài trí không đúng, hẳn là còn có một ít sẽ thu hút mặt khác đồ vật đồ vật. Người thời gian dài sinh hoạt tại đây loại hoàn cảnh hạng. Vô luận là thân thể vẫn là tinh thần đều sẽ đã chịu rất lớn ảnh hưởng, do đó cho tà ám xâm nhập cơ hội. Lưu nãi nãi phương pháp không phải vô dụng, mà là tại đây loại hoàn cảnh hạ, mới vừa một giải quyết lập tức lại sẽ tái phát. Cổ như Nguyệt thấp giọng cùng Lưu nãi nãi nói, làm Hải tử đổi chỗ ở, ngài lại dùng lão biện pháp liên thành. Có vấn đề không phải Hải tử, mà là nhà ở. Lưu nãi nãi lập tức liền hiểu được. Việc này nàng phụ trách cùng chủ gia giao thiệp, bất quá việc này cũng không phải thực thuận lợi hải tử mãi mãi cường lực phản đối vẫn luôn nói hải tử cần thiết lưu tại trong nhà mới có thể bình an thuận lợi lớn lên nhất định không thể rời đi đi nơi khác cư trú cổ như nguyệt không lý bên kia trò khơi hải nhìn đến đặc tổ trong đàn lại có tin tức có người hỏi cổ như nguyệt cái này địa phương là nơi nào đặc tổ sẽ phái người tiến đến điều tra xử lý cổ như nguyệt mới vừa túi đầu đã phát một cái tin tức đi ra ngoài liền nghe được bên kia một trận ồn ào chỉ thấy nam hải tử mẫu thân hỏng mất mà giống to kêu to theo sau ôm hải tử tông cửa xông ra. Hải tử mãi mãi thoáng chốc bạo nộ, cổ gian mạch máu đều phải đột ra tới, nàng bắt lấy nàng nhi tử, nói con dâu các loại khó nghe nói, muốn nàng nhi tử đem nam hải cấp mang về tới. Cổ như nguyệt cao mày xa xa mà đứng, còn đang suy nghĩ, nếu cái này nhà ở bố trí ấn đặc tổ người ta nói, là nhân vi, kia sẽ là ai đâu? Lại là cái gì mục đích? Bên kia ở Mỹ, đột nhiên, nhà này lao ra tử liền ngã xuống, lại là một trận binh hoang mã loạn. Đặc tổ người lại đây sau, cổ như nguyệt bọn họ liền trước một bước rời đi, trên đường lưu nại nãi lại không ngừng thở dài. Ngần ấy năm tới, nàng cũng coi như là đụng tới không ít chuyện, những việc này có rất lớn bộ phận đều là tự tìm. Hiện tại này internet à, mặt trên rất nhiều đồ vật đều tra được đến, thật thật giả giả, có chút người không quan tâm mà chiếu làm, lại không biết cho chính mình chọc nhiều ít phiền toái cùng thai hoạn. Trưng 229 trọng du. cổ như nguyệt cùng la thịnh mời lưu nại nãi ăn cơm. Thuận tiện đem lão nhân ra muốn đồ vật cho nàng. Ba người hàn huyên rất lâu mười tám. Trở lại chỗ ở, La Thịnh Duyên trầm mặc hảo một trận, rốt cuộc là nhịn không được nhắc tới xuyên thư sự. Hắn cảm thấy chuyện này Nhi vẫn là muốn rộng mở tới nói. "Ngươi nói, thế giới kia là chân thật tồn tại sao?" "Vẫn là nói chỉ là chúng ta một giấc mộng." Cổ Như Nguyệt xem nốc tử giống nhau mà nhìn La Thịnh Duyên, "Ngươi nói cho người khác nghe đương nhiên chỉ là giấc mộng, nhưng đối chúng ta tới nói, kia đều là chúng ta chân thật trải qua quá cả đời." Cho dù kia cả đời còn như vậy đoạn, ít nhất bọn họ đều không có sống ủng. La Thịnh Duyên ngấm lại cũng là, ta đi được đột nhiên, ngươi, cổ như nguyệt hừ hừ thanh, ta còn có thể như thế nào, nhật tử nên sao quá liền sao quá bái. Ngươi đồ đệ đem bản lĩnh của ngươi đều học xong. Lưu tự thiên phu thực hảo, ta đi thời điểm, hắn đều học được không sai biệt lắm, hơn nữa ta lưu lại tư liệu, phát dương Quang đại là không thành vấn đề. Ít nhất thế giới kia, chúng ta quốc gia phát triển chiều số là không giống người thường. Tất nhiên không cần lại đi như vậy nhiều năm khúc chết đường xá. Nói lên cái này, cổ Như Nguyệt vẫn là thực tự hào. Hiện tại ngươi ở quốc gia nơi này qua minh lộ, có cái gì ý tưởng? La Thịnh Duyên cấp cổ Như Nguyệt đổ một chén nước. Cổ Như Nguyệt dựa vào trên sofa, ý tưởng rất nhiều, như thế nào, ngươi có khác ý tưởng? La Thịnh Duyên gật gật đầu, kỳ thật ta có nhờ người cha quá, năm đó ta đi vào cái kia căn cứ là tồn tại. Hắn vẻ mặt chờ mong mà nhìn cổ Như Nguyệt, chúng ta tới một chuyến sa mạc hành trình đi. Cổ Như Nguyệt bên ngoài nhìn La Thịnh duyên liếc mắt một cái, ngươi xác định sao? Muốn nói kiếp trước cái gì để cho Cổ Như Nguyệt ấn tượng khắc sâu, trừ bỏ thanh niên trí thức cùng đại học, chính là ở trong sa mạc đoạn thời gian đó. Trong sa mạc nhật tử là thật sự gian khổ, người cùng tự nhiên làm đấu tranh, hiện tại hồi tưởng đều có chút không thể tưởng tượng, nàng lúc ấy là như thế nào kiên trì xuống dưới? Có lẽ sinh hoạt ở mỗi một cái thời đại, không tự giác mà liền có được cái kia thời đại đặc tính. Ân. La Thịnh duyên gật đầu. Trở về sa mạc, một là hy vọng hai người có thể thời gian dài một chỗ, nhị là ngóng trông cổ như Nguyệt có thể nguôi dợ, tiêu mất một ít khúc mắc Nàng hiện tại là có thể cười cùng chính mình nói chuyện, nhưng trên thực tế, La Thịnh Duyên biết, nàng sâu trong nội tâm, vẫn như cũ đối chính mình năm đó đột nhiên tử vong mà sinh khí. Khả năng cổ như Nguyệt chính mình cũng không có ý thức được điểm này. Cổ như Nguyệt cũng không biết La Thịnh Duyên tưởng đông tường Tây, nàng nghĩ nghĩ, nếu muốn vào sa mạc, kia sắc thật phải làm không ít chuẩn bị. Hơn nữa nàng muốn ở trong sa mạc dùng phụ du sao cũng phải cùng đặc tổ thông báo, miễn cho chính mình làm ra tới dị tượng làm ra quá lớn động tĩnh. La Thịnh Duyên đem chính mình cùng Cổ Như Nguyệt muốn đi sa mạc sự vừa lên báo, phải tới rồi đặc tổ coi trọng. Đặc biệt là biết được bọn họ còn sẽ ven đường nghị cách sanh hóa sa mạc, đặc tổ một ít tổ viên liền hận không thể đi theo bọn họ, chính mắt chứng kiến kỳ tích ra đời. thực mau, Cổ Như Nguyệt cùng La Thịnh Duyên yêu cầu này được đến phê chuẩn, bất quá lộng tiểu Úc đảo chuyện này muốn ở chỉ định địa điểm Này đuổi bọn họ tới nói không có gì ảnh hưởng quá lớn. Ở tiến sa mạc phía trước, cổ như Nguyệt về trước ra một chuyến, rốt cuộc nàng còn có đào bảo cửa hàng chuyện này muốn xử lý. Cổ như Sương rất tưởng bắt quái hạ La Thịnh duyên chuyện này, đáng tiếc chính là, cổ như Nguyệt cũng không phối hợp, có một ít việc nhì, nàng cũng không tưởng nói cho người khác nghe. Cổ như Nguyệt hướng cửa hàng lại thượng tân một lần, liền treo ngừng kinh doanh thông cáo, trở về thời gian chưa định. Đến nôi khách hàng nhóm như thế nào kêu rên, nàng là mặc kệ Đặc tổ cũng không có hạn chế Cổ Như Nguyệt khai shop online, chính là có có một ít phủ không thể đối ngoại bán. Ngoài ra, bọn họ còn đối Cổ Như Nguyệt thông tin cá nhân một lần nữa làm xử lý, ngăn chặn nàng bị khách hàng quấy dày tin tức. Kỳ thật có thể nói, bọn họ còn muốn vì Cổ Như Nguyệt tỉ mội một lần nữa an bài chỗ ở, bất quá xét thấy Cổ Như Nguyệt đối với các nàng chỗ ở bố trí rất khá, liền tạm thời từ bỏ. Cổ Như Nguyệt chỉ nói cho Cổ Như Sương chính mình muốn đi sa mạc du lịch, cũng không có chuyện khác. Cổ Như Sương cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nàng muốn đi Đại Tây Bắc, nhìn xem bích hoạ, kỵ kỵ lạc đà thôi. Có đặc tổ duy trì, Cổ Như Nguyệt liền không cần phí tâm tư đi tìm tài liệu, chỉ cần nàng nói một tiếng, các loại hảo tài liệu đều đưa đến nàng trước mặt tới. Suy xét đến sa mạc đặc tính, Cổ Như Nguyệt làm không ít phù, đùa giấy, ngọc phù đều có, tốc sinh phù, ốc thổ phù, hơi vũ phù trở càng là không ít. Cải tạo sa mạc là một kiện gian nan sự tình, vô luận là quốc gia vẫn là dân gian. Nhiều năm qua đều tại vì thế sự nỗ lực, đầu nhập vào đại lượng sức người sức của cùng tiền tài. Nhưng mà sa mạc hóa nện bước cũng không có bởi vậy mà dừng lại. Cổ Như Nguyệt La Thịnh kéo dài tới đế không phải hai người tiến sa mạc, trừ bỏ bọn họ chiếc xe kia, còn có mặt khác tám chiếc, phân biệt là đặc tổ cùng bộ đội. Này hai cái chính là bảo tàng, nếu là có một phân sơ suất, đều là quốc gia tổn thất thật lớn. Đối với Cổ Như Nguyệt tới nói, mặt sau đi theo xe đối nàng tới nói ảnh hưởng không lớn, trở lại sa mạc Nhìn bên ngoài xa lạ lại quen thuộc phong cảnh Trong lòng ngũ vị tạp trần Xe ở trong sa mạc chạy hai ngày Tới một chỗ vứt đi ốc đảo Cổ Như Nguyệt ngồi sống xuống méo liên can cạn bùn đất Nửa ngày không nói gì Làm sao vậy La Thịnh Duyên nhận thấy được Cổ Như Nguyệt cảm xúc không cao Ở bên người nàng ngồi sống xuống Cổ Như Nguyệt lắc đầu Làm La Thịnh Duyên đem chính mình dương gỗ mang lại đây Lấy ra một quả thanh tuyền phủ Người đem nó trôn nhập đáy hồ Đặc tổ theo tới hai người trẻ tuổi một cái là trực giác lợi hại, một cái là sẽ bạc tính. Theo tới mấy cái bộ đội nhân thân thượng đều có một cổ nhuệ khí, ánh mắt trầm ổn, đều là mưa bom bão đạn ra tới. Bọn họ nhìn đến La Thịnh duyên ở đáy hồ trôn nhập thứ gì sau, chỉ chốc lát, vừa rồi hắn trôn đổ vật địa phương liền mắt thường có thể thấy được càng ngày càng ướt ngác. Ngay sau đó một cái suối nguồn liền sung ra. Bọn họ trên mặt có nháy mắt thất thố, bất quá thực mau liền điều chỉnh tốt, tựa hồ tập mãi thành thói quen, nhưng mà trong lòng dâng lên sóng to gió lớn vẫn chưa bình phục vốn dĩ mấy người còn tương đối nhẹ nhàng hiện tại cũng không khỏi căng thẳng tinh thần cảnh giác mà nhìn bốn phía cổ như nguyệt nhìn suối nguồn toát ra tới thủy dần dần mà đem đáy hồ ướt nhẹp nàng lại ném xuống một quả nước trong phù, chỉ chốc lát trước mắt liền hình thành một cái thanh triệt thấy đáy sóng nước lóng lánh ao hồ kế tiếp từng màn mấy người đã từ ban đầu kinh ngạc đến mặt sau chết lặng một lần nữa xuất hiện ao hồ đột nhiên hạ khởi mưa nhỏ nhanh chóng sinh trưởng thực vật hết thạy đều điên đảo mọi người nhận chi Nhưng cũng làm cho bọn họ hưng phấn, không đến một giờ hình thành một cái ốc đảo, đổi thành nhân lực, chỉ sợ đến hao phí cái vài thập niên, còn không nhất định có thể thành. Cổ Như Nguyệt theo ký ức, thực mau liền đến kiếp trước căn cứ sở tại, nhưng mà làm nàng thất vọng chính là, nơi này cái gì đều không có. La Thịnh Duyên đi phía trước vài bước đứng ở Cổ Như Nguyệt bên người, nhận thấy được nàng cảm xúc hạ xuống, nơi này cái gì đều không có. La Thịnh Duyên minh bạch nàng ý tứ, nói, này rốt cuộc không phải một cái thế giới không có khả năng cái gì đều giống nhau lúc này một vị quân nhân tiến lên đối cổ như Nguyệt nói đồng chí chúng ta thu được tin tức sắp có bao cắt đột kích hiện tại chúng ta muốn đi trước gần nhất bộ đội đóng quân mà tránh né cổ như Nguyệt thần sắc biến đổi cùng la thịnh duyên nhanh chóng lên xe cũng không dám khinh thị tin tức này bao cắt cũng không phải là nói dỡn Khai ước chừng mười lăm phút lộ trình trong lúc này vừa rồi còn trời xanh không mây không trùng đã trở nên hôi hồ hồ trước mắt xuất hiện một mảnh rừng chắn gió Ngay sau đó chính là lưới bóng chuyển, phiên trực binh lính đi lên nghiệm chứng tin tức, chỉ chốc lát liền thông hành. Nhìn cái này đóng quân mà bộ dáng, cổ như Nguyệt thần sắc có điểm hoang hốt, một loại quen thuộc cảm ập vào trước mặt. Trong sa mạc điều kiện cũng không phải thực hảo, nhưng một ít cơ sở phương tiện vẫn là không thành vấn đề. Ngoài cửa sổ phong hô hô thổi mạnh, trong phòng, cổ như Nguyệt ngồi ở trước bàn, đang ở khắp phù. Tuy rằng nàng chuẩn bị không ít phù, nhưng không chịu nổi tiêu hao nhiều, đến tùy thời bổ sung. Cổ Như Nguyệt cùng La Thịnh Duyên liền cái này đóng quân mà ngừng lại, cũng xuống tay cải tạo. Cây xanh thành bóng dâm, trái cây phiêu hương, tựa hồ bất quá là một đêm chi gian sự. Đối Cổ Như Nguyệt tới nói, cải tạo hoàn cảnh là phi thường có thành tiểu cả một sự kiện, nhìn khắp nơi cắt vàng biến đất đen, vô số màu xanh lục ở bên trong cắm dễ. Nhưng mà chỉ dựa vào nàng một người, lực lượng vẫn là hữu hạ. La Thịnh Duyên nhưng thật ra muốn học, nhưng mà liền thí nghiệm cũng chưa quá. Phía trên sẽ an bài người nào tới học tập hai người đều không rõ ràng lắm nhưng không hề nghi ngờ tuyệt đối là thông qua tầng tầng si cha Phu dùng nhiều tài liệu tiêu hao đến cũng mau chỉ có thể tận lực tìm kiếm thay thế phẩm hợp thanh ngọc thạch là không được chịu tải không được phù nhưng thật ra một ít phẩm chất tốt cục đá hoặc là đầu gỗ là được không nay một ít đều không cần cổ như nguyệt ngọc lòng đều có người sẽ đi tìm tới nàng yêu cầu đồ vật cổ như nguyệt cùng la thịnh duyên ở sa mạc đãi một tháng chờ bọn họ rời đi thời điểm tất cả mọi người lưu luyến không rời đóng quân mà từ một mảnh tiểu ốc đảo biến thành trong sa mạc một tảng lớn rừng rậm bọn họ đường cũ phản hồi đi xem những cái đó bọn họ cải tạo ra tới ốc đảo phát hiện ngắn ngủn thời gian nội đã có rất nhiều động vật tới đây uống nước không ít còn ăn ra xuống dưới cổ như nguyệt nhìn máy bay không người lái mang về tới hình ảnh trong lòng nóng hầm hập này một mảnh thổ địa tương lai nhất định sẽ là không giống người thường từ sa mạc trở lại thành thị cổ như nguyệt còn có một chút hoang hốt đối này đương rượu vang đỏ lục cùng thành thị tạp tâm không phải thực thói quen Nàng hoãn hai ngày mới hoãn quá mức tới, đi đặc tổ làm công khu. Cổ Như Nguyệt mới vừa bước vào đi, liền thu được chú mục lễ. Đại gia đã sớm từ mặt khác hai cái đồng sự trong miệng cùng hình ảnh biết được Cổ Như Nguyệt trong tay phủ rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Lưu Bộ trưởng nghe nói Cổ Như Nguyệt tới đặc tổ, riêng đuổi lại đây, cùng nàng ở văn phòng Hàn Huyên hồi lâu. Cổ Như Nguyệt tự nhiên là rõ ràng, cái này phụ triện nắm giữ ở quốc gia trong tay, có thể phát huy ra lớn hơn nữa tác dụng, cũng càng an toàn, đến nỗi đào bảo tiểu điếm. Chỉ có thể tạm thời không kỳ hạn ngừng kinh doanh đi xuống Khi nào khai trương liền phải xem nàng đồ đệ khi nào có thể một mình đảm đương một phía La thịnh duyên rời đi này một tháng Là đầy rất rất nhiều sự Một hồi tới sau ngay cả trục chuyển Trừ bỏ công ty Còn có viện nghiên cứu trở sự tình Hai người các có các sự tình bận rộn Tuy rằng đều ở kinh thị Nhưng là gặp mặt thời gian cũng không nhiều Hai người đều không có để cảm tình phương diện sự tình Chỉ là ở vội vàng ăn cơm Gặp mặt khi Nói một ít từng người phương diện tiến triển. Mà hai người như vậy ôn thôn ở chung phương thức, nhưng thật ra đem đặc tổ các đồng sự cấp nhọc lòng, này được đến khi nào bọn họ mới có thể ăn thượng rượu mừng A. Trưng 230 nhiệm vụ. Cổ Như Sương không nghĩ tới, tỷ tỷ đi kinh thị đãi hơn một tháng, trở về xử lý hạ sự tình, liền dọn qua bên kia, nói là tìm được rồi cái công tác. Nàng có chút kỳ quái, hiện tại sóc ôn lá like khai đến hảo hảo, làm cái gì đi công tác. Theo sau, nàng mới biết được, tỷ tỷ này phù hiệu quả quá hảo phải vì quốc gia hiệu lực cổ như sương nghĩ đến tỷ tỷ có quốc gia hỗ trợ chiếu cố sẽ không ra cái gì vấn đề liền không đi theo kinh thị nàng hiện tại khá tốt có tân công tác tân người nhà tình yêu không như ý tưởng hồ cũng không như vậy quan trọng cổ như nguyện trước khi đi cho cổ như sương mấy cái trang sức chủ yếu vẫn là hộ nàng bình an nếu là ở trong phòng nhưng thật ra không sợ rốt cuộc phòng ở nàng làm phòng hộ không đặc thù thủ đoạn vào không được kỳ thật cổ như nguyện không cần như vậy lo lắng Từ nàng tiến vào đặc tổ bắt đầu, hiện giờ lại chứng minh rồi nàng năng lực, nàng người nhà đã bị nạp vào bảo hộ phạm vi. Cổ như nguyệt sinh hoạt phi thường quy luật, nhưng nhiệm vụ cũng là nặng nghề. Nàng chưa bỏ chế phủ, còn có dạy học nhiệm vụ. Nhưng mà muốn tìm được một cái có thiên phú đồ đệ quá khó, cũng may nàng không cần tự mình đi tìm người, nếu không sẽ hỏng mất. Cổ như nguyệt ban đầu chế tác phủ, lấy điều dưỡng thân thể, loại trừ trong cơ thể bệnh tà phủ là chủ. Nàng tứ lưu bộ trưởng trong miệng, biết được này một ít phủ chủ yếu là cấp kia một ít ta quốc gia phụng hiến cả đời lão nghiên cứu viên, lão nhà cách mạng. Nay phù không phải cái đại bí mật, có thể biết được người đều là đến nhất định cấp bậc. Nhưng là ai không sợ chết đâu, luôn là hy vọng trên người có thể nhiều điểm phòng hộ. Lưu Bộ trưởng đem này một ít ngoại tại ảnh hưởng nhân tố toàn bộ ngăn ở ngoài cửa, làm cho Cổ Như Nguyệt có thể chuyên tâm mà công tác. Cổ Như Nguyệt làm mỗi một quả phù đều có đánh số cùng ký hiệu, ai thân lãnh đều có đăng ký có trong hồ sơ, về sau có cái tình huống như thế nào cũng dễ dàng tra. Cổ Như Nguyệt bận rộn, nhưng là nàng vây cổ hạ cơ hồ muốn đạt. Shop là không kỳ hạ ngừng kinh doanh, đối với này một ít thể nghiệm quá phù chỗ tốt người mua tới nói, như thế nào có thể chịu đựng. Bọn họ ở vây trên cổ dùng sức tin nhắn, phát hiện căn bản là không ai hồi phục. Cũng không phải không có người muốn đi giao hàng mà tìm người, lại phát hiện căn bản tìm không thấy người, càng đừng nói mặt khác tra tìm con đường. Tựa hồ chủ tiệm người này lại một lần biến mất giống nhau. Cổ Như Sương tiềm tàng trong đàn, Nhìn lại ra thảo luận đến bay nhanh, lại không dám mạo phao nói chuyện, sợ nói gì đó không nên lộ ra nói. Trong đàn có người đoán cổ như Nguyệt có phải hay không bị quốc gia phát hiện vân Có người đoán chủ tiệm là sinh bệnh, cũng có người đoán chủ tiệm chế phù năng lực mất đi hiệu lực, cho nên chạy nhanh quan cửa hàng. Thời gian dài, trong đàn càng ngày càng an tĩnh, vậy bù thượng nhắn lại người càng ngày càng ít, tựa hồ cái này shop online bán phủ chỉ là một giấc mộng. Cổ như Nguyệt trừ tịch ngày đó mới chạy về ra, ở nhà đãi mấy ngày. Đem trong nhà người đều an bài một lần, lại trở về kinh thị. Tân một năm tân bắt đầu, cổ như Nguyệt cảm giác chính mình tựa hồ đột phá cái chán, chế phù hiệu xuất nhanh hơn. Lưu Bộ trưởng phát hiện lúc sau, một lần nữa đối phù tiến hành kiểm tra đo lường, phát hiện phù hiệu dụng thế nhưng tăng cường một ít. Cổ như Nguyệt có chút kinh hỷ, đây là cùng trong sách không giống nhau địa phương. Có lẽ, có một chút sự tình cũng không có như vậy tuyệt đối. Cổ như Nguyệt thử chế tắc càng nhiều phù, phát hiện phía trước vô pháp làm được phù. Hiện tại chỉ là có chút khó khăn. Nàng trong lòng vui sướng không thôi. Nàng đã sớm tưởng lộng một cái không gian chữa vật khí. Cái này vốn dĩ liền không hảo làm, hiện tại càng không dễ dàng làm ra tới, cổ như Nguyệt cũng không trông cậy vào dùng một lần thành công, chậm rãi nghiên cứu đi. Từ cổ như Nguyệt tiến vào đặc tổ lúc sau, phu triện liền không chế ở quốc gia trong tay, chỉ có thiếu bộ phận nhân tài biết chân tướng. Vệ phu sử dụng, phía trên các có an bài, yêu cầu chấp hành đặc thù nhiệm vụ, Yêu cầu phù muốn nhiều một ít đặc biệt một ít, lại còn có muốn chế tác vật dẫn còn không thể quá mức rõ ràng. Một cái khác tin tức tốt là, thông qua thí nghiệm, rốt cuộc tìm được rồi 10 cái có phương diện này thiên phú người, phía trước đều ở làm điều tra. Điều tra xong sau, thân thế bối cảnh có vấn đề bị loại bỏ rớt, lại trải qua huấn luyện, cuối cùng chỉ còn 5 người đến cổ như nguyệt trước mặt. Nay 5 người nam nữ đều có, tuổi đều ở 25 tuổi dưới, nhỏ nhất một vị là sơ trung nữ sinh, mới 15 tuổi. Có thể tới nàng trước mặt, tất nhiên là thật mạnh xét duyệt sau không thành vấn đề, cổ như Nguyệt cũng không nói gì thêm vô nghĩa, trực tiếp liền thượng thủ giáo. Nàng không thể đem thời gian vẫn luôn hao phí tại đây một ít đơn giản phụ thượng. Cổ như Nguyệt từng có dạy học kinh nghiệm, một lần nữa lại mang năm cái tay mơ là hơi mệt chút, nhưng vẫn là dễ dàng thượng thủ. Đặc biệt là hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, có thể ghi âm, ghi hình, lặp lại học tập quan khán, nhưng thật ra tỉnh nàng không ít nước miếng. Tới rồi Tết Thanh Minh năm cái tiểu đồ đệ đã có thể độc lập chế tác đơn giản tóc đen phủ sinh sôi phủ linh tinh bất quá trước mắt có thể nắm giữ bùa bình an thế nhưng là tuổi nhỏ nhất nữ sinh nàng kêu lưu á là một cái thực ăn tính người như phi tất yếu liền không mở miệng đối nhân tế không phải thực cam hiểu trừ bỏ đọc sách lưu á cơ hồ đem nhàn rỗi thời gian đều hoa ở chế phủ thượng Cổ như nguyệt thực thích nàng nhìn đến nàng liền nghĩ tới lưu tự hai người trên người điểm giống nhau luôn là dễ dàng xúc động nàng sâu trong nội tâm ký ức Hơn nữa lưu á thiên phú sắc thật không tồi, ngẫu nhiên cổ như Nguyệt cũng sẽ cùng nàng tâm sự, đơn độc chỉ điểm một chút. Nàng hy vọng sớm một chút bồi dưỡng ra mấy cái có thể một mình đảm đương một phía người tới, tốt nhất là có thể đem chính mình bản lĩnh đều học được, kia chính mình liền có thể phủi tay không làm. Kết thanh minh, cổ như Nguyệt về nhà tảo mộ, cùng người nhà trò chuyện, lại đi theo mội mội ở một đêm, hai chị em cho tới đã khuya. Về dung mạo, bằng hữu, hôn nhân chờ nữ sinh chi rằng có thể liêu đề tài nhiều đếm không xuể Hai người cũng không biết chính mình là khi nào ngủ quá khứ. Cổ Như Nguyệt cùng Cổ Như Sương chơi một ngày, lại về tới kinh thị, tiếp tục phía trước sinh hoạt. So sánh với nàng trước kia trải qua quá, hiện tại nhật tử kỳ thật sẽ không gian nan, hưu nhàn thời điểm có quá nhiều có thể tống cổ đồ vật, đếm không hết thư, xuất sắc TV tiết mục, món đồ chơi từ từ. Cơ hồ có thể nói, chỉ cần Cổ Như Nguyệt tưởng, vài thứ kia dây tiếp theo là có thể đưa đến nàng trước mặt. Cổ Như Nguyệt rời đi điện tử sinh hoạt xuyên đến trong sách sau. Rất là gian nan một đoạn thời gian, lại trở về, nói ngược lại không như vậy trầm mê sản phẩm điện tử. Có chút thói quen một khi dưỡng thành là đáng sợ, trừ bỏ chế phù, cổ như Nguyệt càng nhiều thời gian là đang xem thư, đem sửa sang lại quá tư liệu lại sửa sang lại một lần. Bởi vì phù vô pháp máy móc lượng sản, chỉ dựa vào cổ như Nguyệt cùng năm cái tiểu đồ đệ có thể làm phù cũng không nhiều, đặc tổ vẫn luôn đang tìm kiếm chọn người thích hợp. Có thiên phù là một chuyện, nhưng là phòng hạnh, gia đình chờ tổng hợp ở bên nhau sàng chọn điều kiện liền càng thêm hà khắc rồi cũng may cả nước dân cư số đếm đại chọn người thích hợp cũng không thiếu cổ như nguyệt thu đồ đệ càng ngày càng nhiều dạy học nhiệm vụ cũng trọng cũng may ban đầu năm người có thể hỗ trợ nàng nhẹ nhàng một ít nay một ít học sinh luyện tập phù đều là đơn giản một ít sinh hoạt dùng phù hiệu quả giống nhau liên tục thời gian cũng đoản xử lý như thế nào cổ như nguyệt là mặc kệ bất quá lưu bộ trưởng nhưng thật ra cùng cổ như nguyệt nói nay một ít phù đều là nội bộ tiêu hóa Đặc tổ mỗi người đều có bạn bè thân thích, nhân tình quan hệ, phân một phân căn bản là không gì. Cổ Như Nguyệt vội, La Thịnh Duyên càng vội, hắn đặc thù tính dẫn tới hắn trừ bỏ chính mình công tác, còn muốn thêm vào sống muốn làm. Hắn cùng Cổ Như Nguyệt gặp mặt, đều đến bóp thời gian. Năm một qua đi, La Thịnh Duyên nói được đi một chỗ căn cứ một chuyến, muốn mấy tháng mới trở về. Cổ Như Nguyệt trong lòng run lên, không khỏi nghĩ tới kiếp trước chuyện này. Nàng đem chính mình sở hữu nghĩ đến, La Thịnh Duyên có thể dùng đến phù đều cho hắn la thịnh duyên nhìn cổ như nguyệt lo lắng bộ dáng vỗ vô, vô tay nàng ta lúc này đi địa phương thực an toàn sẽ không có vấn đề hắn biết cổ như nguyệt là bị hắn ở trong sách tử vong phương thức dọa tới rồi cổ như nguyệt nhấp môi dưới, này một ít phù ngươi thu hảo đi chú ý an toàn la thịnh duyên nhìn cổ như nguyệt nhịn không được rỗi tay sờ sờ nàng đầu ta trở về hẳn là ở quốc khánh chúng ta định ra đến đây đi cổ như nguyệt nhìn la thịnh duyên liếc mắt một cái xoay đầu đi chờ ngươi trở về rồi nói sau không có việc gì đến lúc đó ta cho ngươi gửi tin tức la thịnh duyên biết cổ như nguyệt bị trong sách tình huống dọa tới rồi nhưng bất đồng thế giới bất đồng niên đại hắn không cảm thấy chính mình sẽ dẫm lên vết xe đổ quốc gia hạng nhất nghiên cứu tạp trụ nếu là thành công đem đi ở thế giới hàng đầu bản thân trọng yếu phi thường la thịnh duyên đặc thù tính làm hắn bị điều phái đi trước căn cứ hỗ trợ giải quyết vấn đề trên người hắn cái kia hệ thống chi thức hệ thống là vượt mức quy định nhưng mà nó sử dụng cũng là có hạn chế chỉ có thể la thịnh duyên sử dụng Nhưng một người tinh lực là hữu hạn, hắn thường thường đều là chọn tới hỗ trợ. Cho nên lên làm đầu điều phái hắn thời điểm, liền ý nghĩa vấn đề này là trước mắt khẩn cấp, bức thiết muốn giải quyết, không chấp nhận được hắn đi lựa chọn. La Thịnh Duyên vừa mới bắt đầu rời đi mấy ngày, còn đúng giờ gửi tin tức, đến mặt sau gửi tin tức liền không có quy luật, lâu là 3-4 thiên, ngắn thì 1-2 ngày. Cổ như Nguyệt biết chính mình là suy nghĩ nhiều quá, đành phải cưỡng bách chính mình đem tinh lực toàn bộ phóng tới chế phủ cùng dạy học thượng người một khi chuyên tâm làm mẫu một việc đối thời gian liền không có cụ thể khái niệm một ít đơn giản phụ triện giao cho các đồ đệ luyện tập chế tác cổ như nguyệt có thể buông ra tay tới làm mặt khác dạy học tư liệu có kiếp trước kinh nghiệm thực dễ dàng liền sửa sang lại xong cổ như nguyệt đem trải qua đầu nhập đến không gian mở rộng phụ thượng nàng phí không ít tài liệu rốt cuộc thành công làm ra một cái không gian phủ mệt đến nàng ngã đầu liền ngủ cổ như nguyệt tỉnh lại phát hiện trên bàn cơm phóng đồ ăn mặt khác phòng đều an an tĩnh tĩnh nàng cảm thấy kỳ quái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 hiện tại nàng có một cái yêu nhau tri tâm trượng phu có đáng yêu thông minh nhi nữ cuộc đời này đủ rồi chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org